Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung tập số 8 của bộ truyện ngôn tình hiện đại kết Hôn với trù tổng Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn đăng ký, like và chia sẻ video đồng hồ An An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 8 Tấn thù ngôn không che giấu sự vui sướng Hôm qua cha em đi thành phố B Hôm nay em mới qua đấy, thật trùng hợp Cô nhìn về phía Khương Hiểu Khê Chị Khương, chào chị Chị cổ họng của Khương Hiểu Khê cưỡng lên cuồng xuống Chào em, Tấn Tiêu Thư Mai bài các cánh đúng giờ, từng hành khách cùng nhau ngồi xuống Khương Hiểu Khê nhắm mắt tựa vào hàng ghế trên cùng Nói trái não cũng không tốt Cảm giác của cô với tấn thù ngồn rất vi diệu Mỗi lần thấy cô ấy trong lòng đều không thể bình tĩnh Khương hiểu khề khẽ thở dài một hơi Thôi không nghĩ Dù sao qua nhiều năm như vậy Quan hệ của cô với Lương Nguyệt Cũng không có gì thay đổi Cô cần gì tính toán chi lì với một tiểu nhà đầu Chợt đột nhiên tay cô bị nắm Cảm xúc quen thuộc truyền đến Trong lòng bàn tay Dường như có sức mạnh liên tục không ngừng Không cần nghĩ cũng biết là ai Cô không mở mắt ra Lòng bàn tay của chưa nhậm hàng ấm áp lại một mạng Anh cũng không nói gì cả Chỉ là nắm lấy tay cô Khương Hiệu Khề từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng cũng ngủ một giấc trên máy bay. Chờ đến thành phố bê, tinh thần cô đã khá hơn rất nhiều. Khi cầm hành lý, tưởng cần lại triêu đùa nói. Đại diện Khương, xem ra kịch bản của ngài với Chu tổng rất hài lòng. Khương Hiệu Khề không biết mở miệng hay không gật gật đầu. Tưởng cần chăm chú nhìn tấn thù ngôn ở phía trước. Tôi đi gọi xe giúp tấn tiểu thư. Khương Hiệu Khề chần chừ nói, có phải sẽ tới đón cô ấy? tưởng cần bừng tỉnh ngộ ra, cũng đúng, nhà họ Tấn có thân phận thế nào, nhất định đã sắp xếp trước, Tấn tiểu thư này cũng vậy, lại cứ thích chu tổng, thế nào cũng là thất tình. Chờ bọn họ xử lý hành lý xong, Tấn thù Ngột vẫn chưa đi, cô ta nói: "Anh Chu à, cần em để xe đưa các anh đi không?" Chu Nhậm Hàn luôn là quý ông, "Không cần đâu, em đi trước đi, đi đường cẩn thận." Tấn thù Ngột lại cắn cắn môi, "Vậy chờ đến khách sạn, chúng ta sẽ liên lạc." Sẽ liên lạc Khương hiệu khề giáp bộ không nghe thấy Thật sự là thần kỳ Tấn thù hôn và cô Thậm chí ngay cái thích đàn ông cũng giống nhau Đúng là huyết thống kỳ diệu Buổi chiều họ cùng tới khách sạn Chùa nhầm hàng ở phòng tổng thống Khương hiệu khề và tưởng cần Mỗi người ở một phòng thường Khương hiệu khề giao thẻ phòng cho chùa nhầm hàng Chùa tổng thẻ phòng của ngài xin cất kỹ Chùa nhầm hàng liếc côn một cái Được rồi Đời này không có ai cả Khương Hiểu Khê rất bình tĩnh, vẻ mặt vẫn trào biểu cảm quỳ cũ ở một bên. Phóng viên được có thể qua lại bất cứ lúc nào. Trưa tổng, chúng ta cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi. Miệng của Trụ Nhậm Hạng thật sự là bế tắc. Khương Hiểu Khê trở về phòng, trào quần áo vào tủ quần áo, sắp xếp đơn giản xong, cũng mở TV chọn tùy ý một bộ phim truyền hình, chính là diễn viên chính Tiểu Hoa Tráng đang nổi tiếng. Buổi tối. Chùi nhầm hàng có hoạt động Ngược lại đêm nay cô có thể đi loanh quanh Tới thành phố B rất nhiều lần Trước giờ cô chưa từng thật sự đứng đắn Và ngắm nhìn cảnh vật của nơi này Tiếc lạ hiện tại Lâm Vù Không có tại thành phố B Nếu không bọn họ có thể tụ họp Khương hiệu khệ đứng trước cửa sổ Chụp một tấm hình gửi tới vòng bạn mẹ Đã tới thành phố B rất nhiều lần Lại phát hiện ra Mình trừ khách sạn và sân bay, Một chút phong cảnh cũng chưa từng đi Chị chốc lát sau đã có người trả lời cô Tần Nhất Lộ Chị à có thời gian để đi quán bar nha Chị có thời gian có thể đi quán bar nha Sói càng nhiều lắm Giá trị nhan sắc và dáng người cao Là vô cùng khỏe mạnh Em hỏi Nguyên Nguyên Cho em về chị muốn đi thế nào em đưa chị đi Khương hiểu khề trả lời từng cái Không nghĩ tới Cha chồng cũng nhắn lại cho cô rồi Cha trụ công việc kết thúc Để nhầm hàng cùng con đi cố cung Đi ung hòa cùng một chút Thành phố Bệ có rất nhiều nơi đáng để nhìn Khương Hiệu Khê nghĩ hỏi âm lời nhắn Của cha chồng thế nào Trù Tiên Sinh lại xuất hiện Trù Tiên Sinh đáp lời lời cha Chu, cha ý kiến của cha rất tốt Cô nghĩ muốn so sạch tin thức này còn kịp Có phải không chỉ chốc lát sau Trù Tiên Sinh đã gửi duyên một tin nhắn cho cô Bỏ bối à Trù Tạ ở thêm một ngày Khương Hiệu Khê công việc quan trọng Trù Tiên Sinh Trù Tiên Sinh dơ dơ khói miệng lên Hôn nhân của anh và cô không có hôn lễ Không có tuần trang mật Lúc nào anh mới có thể quản minh chính đại Để khoe quỡ mình Sau đó Khương Hiệu Khề hẹn với Tưởng Cần Cùng đi hậu hải một vòng Khương Hiệu Khề xuống lầu trước Tưởng Cần nói muốn đón một bộ quần áo Khương Hiệu Khề chờ anh ta Tại đại sảnh Khương Hiệu Khề gọi nghỉ ngơi trên sofa Trong đại sảnh Trật đột nhiên có một giọng nói truyền đến Chị Khương Khóe mắt của Khương Hiệu Khệ Bị tên gọi này kích thích mà nhảy dựng lên Cô đứng dậy Tấn tiểu thư Tấn thủ hôn dịu dàng cười Bộ dáng cười rộ lên thật sự rất giống lương Nguyệt. Chị Khương à Chị lớn hơn em 2 tuổi Chị kêu tên của em đi Ngôn ngôn hoặc thủ hôn đều được Chính xác bà nói là 2 tuổi 2 tháng Khương Hiệu Khệ cười nhạt một tiếng Cũng không đồng ý Tấn thủ hôn lại hỏi Chị là muốn ra ngoài sao Sáng ngày mai họp Tôi và Thượng Cần có một chút rảnh rỗi Định đến Hậu Hải để nhìn một chút Buổi tối Hậu Hải vô cùng sôi nổi Có mấy quán rượu Cai sĩ thường trú cũng không tệ Tấn thù ngồm thường tới thành phố B Hậu Hải cũng đi qua không ít lần Cương Hiệu Khề gật gật đầu Các chị còn dự định đi nơi nào không? Thời gian eo hẹp Chị sợ hành trình lần này Chỉ có thể đi một nơi là Hậu Hải Vậy có chút đáng tiếc Các chị đi cái này có thật sự Đã không dễ dàng Tân Thụ ngộn nó vô cùng chân thành Khương hiểu khề lại đáp lại Một chuyên đi có niềm vui Còn có vẻ hâm mộ của chân tội Có thể làm người đại diện của Minh Tinh Mỗi ngày ở cùng với bọn họ Minh Tinh cũng là người bình thường Tân Thụ ngộn lại cười nói Chị Khương em có thể hỏi chị Mấy vấn đề không Khương hiểu khề lại gật gật đầu Cô muốn hỏi chuyện gì Tân Thụ ngộn cắn cắn quá môi Lần trước phóng viên cho chuyện của anh Chu Ra ánh sáng rốt cuộc mẹ của em bé là ai vậy? Khương Hiệu Kệ nhíu nhíu mi. Việc truyền của chủ tổng, cho dù tôi biết cũng khó tiết lộ. Vẻ mặt của Tấn Thù Ngôn tràn đầy sự mất mát. Vài năm nay bên cạnh anh chủ không có phụ nữ xuất hiện, chúng ta cũng không đoán ra là ai. Khương Hiệu Kệ âm thầm hít một hơi. Tấn tiểu thư, cô thích chủ tổng. Tấn Thù Ngôn cười khổ một tiếng. Từ trước tới giờ em đều thích anh ấy chỉ là chưa kịp bày tỏ thì nghe nói anh ấy đã có con trai một đoàn tình cảm còn chưa bắt đầu liền im bặt lại nói chuyện biểu tình của cô ấy phong phú vừa cau mại lại vừa thang thở khương hiệu kệ dở khóc dở cười bọn hỏi nói con của anh Chu là nhân tạo bởi vì cha mẹ anh Chu thúc giục anh ấy kết hôn anh ấy liền làm một đứa bé để thỏa mãn trưởng bối nhưng mà nghe nói là người ngoại quốc cho nên bạn nhỏ như một búp bê tóc răng ai nói phát quái thật là chỗ nào cũng có Khương hiệu khê khẽ hơi nhậu một tiếng ngôn từ vô cùng chính nghĩa ngài nói biết không phải vậy thật sao? vẻ mặt của tấn hùng hồn hồi hộp, chị khương à chị không nên kích động giọng nói của Khương hiệu khê mềm mỏng vài phần bạn nhỏ thật đáng yêu chị gặp qua rồi hả trán của Khương hiệu khê đổ đầy mồ hôi có lần trong lúc vô tình tôi xem ảnh chụp ở trong ví tiền của chủ tổng lúc này Tưởng Cận đã khoan thai đến trễ Khương Hiệu Khề Nhìn người đàn ông đi về khuế cô Khoảng mắt cô lại co rút Tưởng Cận thêm một bộ đồ ti sếch thanh xuân Buồn sọt, còn có giày thể thao Thật xin lỗi, đã đợi lâu Tấn Thụ Ngôn liền kinh ngạc Trợ lý Tưởng anh Tưởng Cận cười cười Quảng bà có nhiều người trẻ tuổi Tôi cũng không thể mặc quá ngai ngắn Bộ này của tội còn đi được Khương Hiệu Khề mấp máy quái miệng Trợ lý Tưởng Bây giờ anh là sinh viên Mới ra cánh cửa trường học Tưởng cần vui tươi hớn hở nở nụ cười Còn đại diện Khương của chúng ta Thật thinh mắt Tôi đã mua lâu rồi Vẫn còn có cơ hội mặt đấy Khương hiệu Khê quay đầu Nói với tấn thù ngôn Tấn tiểu thư Chúng tôi đi trước Vẻ mặt của tấn thù ngôn tiếc nuối Trọng tâm đề tài bọn họ Trò chuyện còn chưa xong Chị Khương à Chờ chỉ có thời gian Em sẽ tới tìm chị Khương hiệu Khê cắn răng gật đầu Trên đường đến hải hậu tưởng cận nói chuyện phiếm với cô suốt một đoạn tấn thụ hồn thích chu tổng thầm mến đã nhiều năm đạo diễn tấn vẫn luôn lấy chu tổng của chúng ta làm con rể tiếc lạ bị cô bừa bãi chặn giữa rừng khương hiệu khề lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái hai người lén lút tự như bạn bè nói chuyện cũng không để ý chuyện gì khương hiệu khề lại trở dài tôi cũng rất xuất sắc mà tưởng cần im lặng cảm thán ở trong lòng sự xuất sắc của cô lập nên nhờ bối cảnh điện ảnh và truyền hình nhất hạ là chồng cô hỗ trợ phải là người đại diện hạng nhất của nhất hạ trung tả được hưởng nổi tiếng ngựa đèn ở trong giới khương hiệu khề vỗ vai anh ta một cái được rồi đừng đùa tôi nữa anh vừa nói đạo diễn tấn cũng rất coi trọng chu nhầm hàng vậy lương nguyệt thì sao lương nguyệt cũng coi trọng chu tổng cô cũng biết trù Tổng có tiếng là tiên sinh tốt trong giới. Tào Tử Kiến thời nay Tượng Cần xung bái trước sau như một với chùa nhầm hàng Cương Hiệu Khê im lặng trong nhái mắt. Tào Tử Kiến hả? Ôn tồn lễ độ. Tử Kiến tài hoa hơn người. Wow! Công ty thật muốn chế phục lạc thần Phú sao? Tượng Cần vô cùng cạn lời. Đêm đó, hai người lưu luyến ở một quán rượu tại Hải Hậu. Quân áo học sinh của Tượng Cần lại thu hút một mẹ mỹ nữ ở bên cạnh. Mỹ nữ mời anh ta qua Tưởng Cần xin lỗi mày nhái mắt về phía Khương Hiệu khê, Tôi qua ngồi chút Mấy cô gái nghe Tưởng Cần nói chuyện Bị chọc cho vui vẻ Khương Hiệu khê nghĩ thầm Sao Tưởng Cần vẫn còn đơn độc đến hiện tại Ba vị ca sĩ trên sân khấu Đang biểu diễn một bài hát tiếng Anh I love you Đêm nay này bóng dáng của ánh sáng mờ ảo Bóng đêm làm người ta mê say. Khương Hiệu khê uống cóc tay Im lặng nghe nhạc Mỹ nữ à Xin hỏi có thể ngồi vị trí này không Khương Hiệu Khê cười cười Chỉ chỉ tượng cần ở bên cạnh Người đàn ông thức thời rời đi Nhưng mà chỉ chốc lát sau lại có một người đàn ông khác tới Ánh mắt của tượng cần vẫn luôn chú ý Khương Hiệu Khê ở bàn kia Cô ấy là gì của anh hả Đồng nghiệp Đồng nghiệp xinh đẹp như vậy sao không theo đuổi hả Tượng cần nghĩ thầm Anh nào dám trù tổng còn không lột da của anh ta sao Đêm nay đúng lúc là chủ nhật Du khách rất nhiều người chủ trì trên sân khấu Muốn ngờ một người bạn lên cùng Để tương tác qua lại Làm sôi nổi bầu không khí Hết lần này thứ lần khác Khương hiểu Khê không hiểu mà bị chọn đến Cô hoàn toàn không kịp từ chối Đã bị ca sĩ kéo lên sân khấu Tượng cận nhớ chặt mai lại Nam ca sĩ cầm mũ lưỡi trai rồi hỏi Bạn biết hát bài gì Trọng một bài bạn quen thuộc Khương hiểu Khê thật sự cạn đời Nam ca sĩ khẽ mỉm cười nhìn về phía cô Đừng căng thẳng Theo thiết tấu của tội là có thể Khương Hiệu khệ đã đánh giá anh ta Điều kiện ngoại hình không tệ Giọng điệu của không tội Anh hát lù đã bao lâu rồi Vẻ mặt của nam ca sĩ sửng sốt Hai năm Khương Hiệu khệ có vẻ trầm chiều đi ngật ngợt đầu Người theo đuổi ánh sáng đi Tôi không quá nhớ lời bài hát Tinh thần của nam ca sĩ rõ ràng lung lai like một chút Tôi nhớ rõ sự hợp tác ngoài ý muốn của du khách và ca sĩ thúc đẩy bầu không khí của quán bar, bầu không khí đạt đến cực điểm trong nháy mắt, đêm mờ mộng có một tâm tình khác. Khương Hiểu Khê hoàn toàn buông lỏng bản thân ở nơi này, cô ngâm ngã vài câu hát, ánh đèn trước mắt thay đổi, trong thoáng chốc cô về thời trung học, tình cảnh cô và Lâm Vũ cùng hát, thì ra đã trải qua nhiều năm như vậy tưởng cận lấy điện thoại di động quay một đồng video truyền cho chu tiên sinh đang trong bữa tiệc chu nhậm hàng lót bụng hai ly rượu đỏ sắc mặt chưa thay đổi dường như quanh người anh tập hợp cổ khí thế mờ mịt hư vô làm cho người khác không cách nào đoán được ý nghĩ của anh chu tổng chuyện công đoàn diễn viên anh thấy thế nào chu nhậm hàng là một thương nhân anh không phải đạo diễn cũng không phải là diễn viên đương nhiên không muốn nhũng tại vào việc này có một người rất thích hợp với vị trí chủ tịch này người nào đạo diễn tấn trù nhầm hàng vừa nói ra lời này ai cũng không dám nói đạo diễn tấn không thích hợp đạo diễn tấn người này có địa vị trong giới đó không phải là làm mất mặt sau mọi người đều ngấm ngầm oán thầm người trù nhầm hàng này không phải người bình thường mọi người ngầm hiểu trong lòng sau khi ăn xong trù nhầm hàng không tiếp tục tham gia hoạt động giải trí sau này Mấy ông chủ của công ty điện ảnh và truyền hình lãng tắt lưỡi Trừ dịp anh không có sắp xếp mà cho Châu nhầm hàng vài câu Châu nhầm hàng về khách sạn, tỉnh rượu Anh đã nhìn video trong di động mấy lần Được, người sống về đêm mới gọi là muôn màu buôn vẻ 10 giờ anh gửi một tin nhắn cho Khương Hiệu Khê Đạo khuya cũng nên trở về Sắp 11 giờ Khương Hiệu Khê mới nhìn đến tin nhắn khóe mắt giật giật một chút cô không mang theo danh thiếp ra ngoài để lại một dãy số cho nam ca sĩ ngày mai anh có thể gọi số điện thoại này nói là tôi tiến cử tôi là khương hiệu khê cô ấy tên là tiểu ni chàng trai kinh ngạc nhìn cô tiểu ni làm sao anh ta có thể không biết tiểu ni cơ chứ tiểu ni đã từng đặt kế hoạch nhiều loại hồ sơ chương trình âm nhạc vốn có tiếng khèn mẹ của tiễn Trọn khương hiệu khê lại gật đầu là cô ấy tôi còn có chuyện đi trước có cơ hội hẹn gặp lại. Bạn đầu cô muốn đến tận nhất lộ từ trong tay tiếu ní, hôm nay cô có thể trả nợ ân tình. Nam ca sĩ thật sự không ngờ Khương Hiệu Khề là người của công ty điện ảnh và truyền hình, anh ta cho rằng cô chính là một nhóm học sinh. Vận mai luôn để lại cho người chuẩn bị, nó không chừng còn có một ngày nên trúng bạn, cho nên khi vận mai sắp đến hãy cố gắng lên. Khương Hiệu Khề và Tưởng Cận vội vã mở xe trở về khách sạn sau đấy cô mới trả lời tin nhắn của chu nhầm hàng đã về sắp mười hai giờ cô nghĩ chu tiên sinh có lẽ đang nghỉ ngơi một phút đồng hồ sau chu nhầm hàng trả lời cô chu phu nhân về đây anh uống sài đau đầu lắm khương hiểu khề chỉ do dự máy giày thu dọn hành lý qua loa liền lên đấy đổi mặt với chu tiên sinh thật ra cô không có kiên trì không có nguyên tắc mặc kệ như thế nào hiện tại Chồng cô là quan trọng nhất Lén lén lúc lúc đi tới phòng anh Chùi nhầm hàng tắm rửa thay áo ngủ Mùi dầu gọi tảng ra trên người anh Mặt của Khương Hiệu Khề Lâu vẻ lo lắng hỏi Cuối cùng anh lại uống bao nhiêu rượu rồi Có khó chịu không Có muốn uống thêm thuốc giải rượu không Chùi nhầm hàng nở nụ cười quan bà có vui không Khương Hiệu Khề đã cánh tay anh Tạm được đều là người trẻ tuổi Chùi nhầm hàng đầy nhiếu mại Không nặng không nhẹ hơn nửa đêm một mình ở quán bà cây cối mù quán hát với tiểu thịt tươi hả anh vỗ mông cô một cái anh thấy em hiện tại làm cho anh không bớt lo hơn từ mộ đấy khương hiệu khệ ngẩng đầu lên sau đấy toét miệng mỉm cười không phải có tưởng cần đấy sao sao lại một mình một tay cụ kéo áo quanh anh đây là suy nghĩ của người già đấy anh nắm lấy eo cụ lòng bàn tay nóng rực lại nghĩ rằng người già hả khương hiệu khệ đầy anh Em không thể nán lại cho anh quá lâu Người ở tầng này đều là người quen, Sợ bị lộ đấy Khoan mời anh đây dán bên tay cô Khử động nữa anh sẽ muốn em ngay bây giờ Mặt cô cường hiểu thề Đối tầng mang tay Yếu ớt mang hai chữ lưu mạnh Trù nhằm hàng chỉ muốn cùng cô trò chuyện Hai ngày này tại thành phố B Cô không hề thoải mái hơn anh Sáng mai đi họp em cùng đi với tưởng cần Em cũng phải đi sao Nhưng công ty có quy định Không phận sự không được bàn chuyện Cường Hiểu khê nháy mắt vài cái trong mắt loay lên sự vui vẻ trù nhầm hẹn buông cô ra đưa cho cô một ly nước rồi hài hước nói em là người khác sao Cường Hiểu khê lại cười tối nay em gặp được một ca sĩ cảm thấy cũng không tệ em đã bảo cậu ta liên lạc với tiểu ni Chui nhằm hạn gật đầu một cái, vài năm nay, kinh tế âm nhạc đã sớm bị đình trệ, so ra kém hơn diễn viên, có thể gặp được những thanh niên thật lòng muốn làm âm nhạc, thật sự là không dễ dàng, đây cũng là một đặc thù của thời kỳ này. Ngày mai, đạo diễn Tấn cũng sẽ ở đây. Sắc mặt của Cương hiểu Khệ không hề thay đổi, cô đã xem qua rất nhiều bài báo về đạo diễn Tấn đạo diễn tấn này là một người làm điện ảnh thuần túy trừ công việc chính là gia đình tuần sang nam phương đã từng phỏng vấn ông và lương nguyệt tình yêu của hai người có thể nói là hình mẫu lý tưởng trong giới này trừ nhậm hạng lại tiếp tục nói buổi tối anh nghe nói thân thể đạo diễn tấn xuất hiện vấn đề nhỏ vấn đề gì bệnh nhẹ thôi ông ấy để toàn bộ công việc của tháng năm đi phải làm một cuộc tiểu phẫu khương hiểu khê lại đáp lớn tuổi sẽ có nhiều vấn đề cô lại tự vào vai anh được rồi em đi xuống đây trù nhầm hàng đây nhất quán mỏi. sáng mai anh sẽ gọi em sáng ngày thứ hai trù nhầm hàng thức dậy sớm đi bơi lội trước anh nhắn tin cho cương Hiểu khê bảo cô tỉnh lại đến tìm anh trù nhầm hàng này bất kể ngày hôm trước bận rộn đến mấy giờ sáng ngày hôm sau cũng có thể rời giường đúng lúc mỗi ngày anh có thời gian rèn luyện cố định Hai năm qua, anh vẫn dẫn theo Khương Hiểu Khê Nhưng mà cô không tham gia Cũng ít có tác dụng Khương Hiểu Khê xuống lậu Bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc Đã triệu hân nhiên vào mặt dĩ hẳn Triệu hân nhiên kéo tay mặt dĩ hẳn Gương mặt tươi cười So với ngày ngày trước đó Bọn họ gặp mặt thì hoàn toàn là hai người khác nhau Nhìn dáng vẻ Hai người lại ở cùng nhau lần nữa Cô đón không ra, triệu hân nhiên làm vậy Rốt cuộc là vì điều gì Trong lòng Khương Hiểu Khê lợp bợp Ở cạnh bể bơi cô tìm được chùi nhằm hạng Tâm trạng cô đã rất không tốt Chùi nhằm hạng bơi qua bơi lại Mới lên vợ, Khương Hiệu Khệ Đưa khăn long gánh Bây giờ ra anh nhảy Hơn 6 giờ Khương Hiệu Khệ chưa từng thấy người có tinh thần tốt dậy Mỗi ngày ngủ 6 tiếng tinh thần sáng lạng Lúc cô đọc sách thức đêm Ngày hôm sau hoàn toàn không có vấn đề Nhưng sau khi sinh con xong Thân thể như bị đổi linh kiện Rất dễ mệt mỏi Chùi nhằm hạng lại cười cười chờ từ mộ lớn thêm chút nữa anh nhất định sẽ dạy nó bơi cường hiệu khề đi đến tiểu đầu nhà tâm trạng đã khá hơn rất nhiều chờ nơi đây một chút anh đi tắm lại đã ở đây đợi anh đấy cường hiệu khề ở phía xa chờ anh lúc này có người đi đến là một người đàn ông trẻ tuổi thân hình cao lớn tuấn nản anh ta chỉ mặc quần bơi vai rộng mông hẹp cường hiệu khề giữ khoảng cách nhìn ra ngoài cửa sổ người tràng ông là hà tổng của tinh thần khỏe mắt lướt qua khương hiệu khê thoáng dừng lại chốc lát rồi đi luyện tập chỉ chốc lát sau trù nhậm hạng thay quần áo xong khương hiệu khê gợi đi cùng anh hà tự hạo trồi lên mặt nước từ vào bờ lau nước trên mặt ánh mắt nhìn bóng lưng hai người rời đi khỏe mồi chưa ý cười ai dâu trụ tổng còn rất thương hơn thiết ngọc chỉ nhiên Hạ Hà Tử Hạo nhận ra thân phận của Khương Hiểu Khê Anh ta đã sớm biết Khương Hiểu Khê có người phía sau Một người phụ nữ lên quá nhanh Hoặc ít hoặc nhiều sẽ có chút mờ ám Một lát nữa Anh ta cũng muốn xem thử Người đại diện đứng đầu như Hạ Rốt cuộc có bản lĩnh thế nào Chù nhằm hẹn và Khương Hiểu Khê Đến phòng ăn dưới lầu Hai người ngồi một góc Khương Hiểu Khê do dự Cuối cùng vẫn nói cảnh vừa thấy cho anh biết Hân nhiên và mặt tổng là ở cùng nhau Chùi nhầm hàng không tỏ vẻ bất ngờ Lần đầu tiên chị hàng quay lại Hơn nữa còn dưới tình trạng đã đến hôn Nhà họ hàng cũng không vai chỗ Triệu hân nhiên có thể chọc vào Nếu không cẩn thận Cô ấy sẽ có hai bàn tay trắng Khương hiểu khê lại nhíu mày Cô ấy biết rõ mặt chị hàng đã đến hôn Mà còn Chùi nhầm hàng lại an ủi cô Em ở đây đã nhiều năm vậy Cũng nên quen thôi Khương hiểu khê lại biểu môi Đó không phải là quen Cô giận dữ nói Mạch tổng này rất không đúng, đã có vị hôn thê lại còn trêu hân Nhiên, quan hệ của bọn họ nếu bị đưa ra ánh sáng, sự nghiệp của Hân Nhiên coi như xong đời. Trù Nhậm Hàn khẽ mỉm cười. Được rồi, ăn sáng trước. À, hôm nay Dĩ Hành cũng sẽ tham gia. Khương hiệu Khê suy nghĩ một chút, bất kể anh gặp phải chuyện gì, vẫn có thể bình tĩnh rót cuộc mình không bằng nửa điểm này. Hội nghị buổi sáng Hai người chui nhầm hàng xuất hiện Khương Hiệu Khề mặc bộ tay trang thỏa ráng Rất có phong phạm của phụ nữ kinh doanh hội nghị là bàn tròn Trợ lý và bí thư Ngồi sau lưng ông chủ hội nghị như vậy với Khương Hiệu Khề mà nói Có chút nhàm chán cục mở bản ghi chép ra Cầm bút giả vờ một chút Nữ tiếng xạo đã không nghe lọt nổi một chữ nào cả Nhưng còn số kia quá mức xa lạ với cô Khương Hiệu Khề bắt đầu âm thầm Quan sát người nơi đây Thứ nhất chính là đạo diễn Tấn ở đối diện Dường như nếu cô tiếp tục làm việc này Không tránh được phải giao thiệp với nhà bọn họ Khương Hiệu Khê càng ngày càng hiểu ban đầu tại sao ba lại kiên trì Không cho cô vào giới giải trí Cách sự thật càng gần Sự thật sẽ càng đau khổ Trong lúc giật mình Khương Hiệu Khê phát hiện đối diện Có một ánh mắt đang quan sát Cô truy tìm phát hiện người đó Là người đàn ông buổi sáng gặp cảnh bể bơi Người đàn ông nhét khỏe môi Khẽ vu cầm với cô Khương Hiệu Khê ngẩn ra để phép cực đầu một cái, ánh mắt quét qua danh thiếp trước bàn anh ta, điện ảnh và truyền hình tinh thần hạ tự hào. khi Chu lên tiếng, cô lập tức tỉnh táo hẳn. Chu nói chuyện vào đấy, giọng nói ấm áp lại lễ độ, này, Hạ vẫn thấy kịch bản truyền hình điện ảnh làm niềm vui, trước khai thác mảng giải trí. Sau khi điện ảnh và truyền hình đội nam chính thức kinh doanh, không chỉ hấp dẫn không ít tổ phim, hơn từ gần đây lượng du khách trước mắt cũng tương đối khả quan. Tương lai, Nhật Hạ sẽ tiếp tục khai thác mảng giải trí. Hạng mục dự tính ký hợp đồng bài nằm sẽ đạt đến 10. Khương Hiệu Khê nhìn bóng lưng quanh, đáy mắt không che giấu được sự tự hào. Đây chính là người đàn ông của cô. Sau khi cuộc họp buổi sáng kết thúc, Trụ Nhầm Hạng bị vài người giữ lại. Hai công ty kinh tế lớn muốn lọc cổ phần vào nhất hạ, thừa dịp có cơ hội muốn thảo luận với chua nhầm hạng. Và ngày này, cuối cùng Khương Hiệu Khề đã thấy được hiệu suất công việc của chua nhầm hạng, ảnh và tinh Mỹ ký hợp đồng. Tháng 8 năm sau sẽ phát triển ảnh thị tại thành phố Y. Mà Khương Hiệu Khề nắm thời gian, bộ phim khá quan trọng giúp quyết định con đường diễn viên của tầng nhất lộ và dịch Hàn, ỷ thiền đồ long ký do đạo diễn mới nổi trong nước tôn mong chỉ đạo. Sau khi hợp đồng được ký kết, xây chiều hôm đó, quầy bộ đã chính thức phủ ra một tuyên truyền. Bộ phim do điện ảnh truyền hình nhất hạ quái, tận nhất lộ đảm nhiệm vai nữ chính triệu Mẫn, dịch hàng đảm nhiệm vai Trương Du Kỵ. Dự định sẽ khai mái trước cuối năm, hai người mới bắt đầu truyền ra, chính thức công bố. chuyến đi đến thành phố B này của Cương Hiệu Khề đã viên mãn, hai người hoàn toàn đang người mới, không nên dẫn đến quá nhiều sức chú ý đạo diễn và nhà sản xuất đều nói không sao chỉ cần quay tốt thì vàng sẽ sáng lên ngày cuối cùng cho hết bận mọi người mới được thành tĩnh khương hiệu khệ đã có ba ngày không gặp được tiểu đầu nhà rất rất là nhớ con trai tiểu đầu nhà đi học ở nhà trẻ nói cho bạn mình biết bà mẹ cậu đã đi công tác đó đó lương thiện an ủi không sao đâu mấy ngày nữa bọn họ trở về thôi tiểu đầu nhà thần bí nói đó đó này gần đây tớ đang bận chơi một trò rất được đấy là một con ếch dễ thương nó sẽ rời nhà trốn đi đó rõ chớp đôi mắt xinh đẹp cậu chơi ở đâu vậy điện thoại di động của cô tớ do cô tớ nuôi cô tớ chơi lâu rồi tớ mới học được đấy từ mộ này cậu thật lợi hại đấy trừ từ mộ dùng từ ngữ phong phú lại trao chuốt cậu miêu tả câu chuyện của con ếch rời nhà trốn đi ớt xanh nhỏ gặp được công chúa bướm bướm ở trên đường sau đấy hai người kết hôn sau đó có rất nhiều ớt xanh còn và bướm bướm con trong lớp cô giáo yên lặng đi qua lại nghĩ thầm sao trí tưởng tượng của con nít hiện tại lại phong phú như vậy trong trời trời mà làm gì thế này kết quả lạ có thể buổi sáng cậu nói chuyện với đó đó quá hưng phấn lúc ngủ trưa bạn học trù tự mộ đã đá dầm sau khi cô giáo thay quần áo sạch sẽ cho cậu Cô cậu không nói tiếng nào Chờ cậu trở về chỗ Dương Dương hỏi Thư mộ à sao cậu còn đá dằm vậy trù Tư mộ lại đỏ mặt Tôi ngủ tiếp đi mà không biết Người bạn nhỏ Dương Dương lại vỗ vai cậu Được rồi lần sau không nên như vậy nữa trù Tư mộ ngượng ngùng nhìn đó đó Nhỏ giọng nói Ừ lần sau tôi sẽ không đá dằm nữa Nhưng mà cậu nhóc cảm thấy rất mất mặt chàng vạn tan học trở về nhà dọc theo trường đi cũng không nói Cha chú nghĩ rằng cậu bé nhớ ba mẹ Ngày mai ba mẹ còn sẽ trở về Chu từ mộ nhìn sang một bên rồi biểu mỏi Chỉ có con nít mới đá dặm Thật sự rất mất mặt mà Mặt của cha chú như đưa đám Vì không dụ được cháu trai của mình Buổi tối Chu nhất nghiện thấy cháu trai buồn bực không vui Cho phép cậu nhóc chơi cho chơi, chơi một lát Kết quả cậu nhóc không hề nhúc nhích Thật sự rất kỳ lạ Chu nhất nghiện âm thầm hỏi cha mẹ Có phải mộ mộ bị bắt nạt ở trường không? Mẹ chủ nói Bạn nhỏ ở lớp nó rất tốt Không nghe cô giáo nói gì cho cha con cả Cha chủ lại lắc đầu Đứa nhỏ này và anh còn Khi còn bé y chang nhau Chuyện gì cũng giấu trong lòng Chú nhất nghiện tìm Tống Văn Dịch Hỏi anh làm cách nào để giấu trẻ nhỏ Tống Văn Dịch biết cô quý đứa cháu này Suốt vài chiều Quà vạc, đồ chơi Chú nhất nghiện đầy thở dài Chỉ số thông minh và cảm xúc Của người nhà em hơi cao ấy Mấy cái đó thật sự không dụ được đâu Tống vàng dịch lại cười Nhân tạo tạo ra được Trẻ con thông minh như vậy sao khó Có lúc mắt của chùi nhất nghiện Lại bắn thẳng đến Có nhà anh mới nhân tạo ấy Nói xong lại nhận ra có vẻ không đúng Tống vàng dịch cười nén y cười Em và anh đi làm nhân tạo đi Chùi nhất nghiện lập tức tức giận mắng Xuống địa ngục đi Em có thể tự sinh Cần gì phải nhân tạo Đúng ra, phải nói là bạn nhỏ nhà em không phải nhân tạo Anh em và vợ anh ấy sinh ra em bé Tống văn dịch chưa bao giờ hỏi nhiều về chuyện nhà họ chú Em thích trẻ con như vậy Nếu không chúng ta kết hôn sớm chút tự mình sinh một đứa Chú nhất nghiện nghĩ đến chuyện Cương Hiểu Kề mang thai Trong lòng lại e sợ Trong một thời gian đi Hiện tại anh đang chuyển mình Nếu kết hôn và sinh con sớm Sợ bất lợi với sự phát triển sự nghiệp của anh Chú tiểu thừa Anh lường lường chuẩn bị sẵn sàng Chu Nhất Nghiên thẹn thùng cười Anh đi đi Em lại đi giống người bạn nhỏ đây Tống Văn Dịch đột nhiên nói một câu Nhất Nghiên à Dành thời gian gặp cha mẹ anh đi Cả hai lại rơi vào im lặng Hơi thở của Chu Nhất Nghiên giọt loạn Cô quả thật vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng Tống Văn Dịch lại cười yêu ớt Sao vậy Bị hù dọa rồi hả Chu Nhất Nghiên không mắng anh Văn Dịch à cho một thời gian nữa có được không Được tông bằng dịch thích người thẳng thắn như vậy không giống đám phụ nữ quay xung quanh anh thật sự quá nhỏ mọn cúp điện thoại trù nhất nghiện thở ra một hơi đi tìm tẩu đầu nhà để trút bỏ bầu tâm sự một mình tiểu đầu nhà trong phòng ngủ của trù nhà hàng cửa phòng khép hờ trù nhất nghiện vung muốn đẩy cửa đã nghe bên trong truyền đến tiếng nói nhưng mà mẹ chuyện con tiểu trên giường bị bạn học trong lớp biết hết rồi nói xong câu lại nức nở Buổi trưa canh ngon quá nên con đã hấp hai chén canh. Đó đó phát hiện giường con ước. Đó đó nói trên giường của con có nhiều hơn một ông mặt trời. Chú ngức nghiện lại ngàn cười xuống lầu báo cáo tình hình với cha chú. Cô nghĩ Khương hiểu khệ nhất định có thể dụ được con trai mình. Khương hiểu khệ nhìn con trai gạt lệ là cô nén cười. Bạn nhỏ con sẽ đá dặm. Qua một khoảng thời gian nữa nhóm đó đó sẽ quên mất. Mộ mộ à. Đây không phải là chuyện mất mặt Chỉ là hiện tượng bình thường Tiểu đầu nhà đỏ mắt nước nở vẻ mặt tràn đầy tuổi thân Khương hiểu khệ lại cắn ràng nói Lúc trước bà còn Con đá dằm nhiều hơn con đấy Tiểu đầu nhà trần to hai mắt Thật ạ Thật chứ đây là bí mật giữa chúng ta Con không thể nói cho bà biết Nếu không bà cũng sẽ xấu hổ Bà cũng đá dằm hả Khương hiểu khệ vì muốn an ủi con trai Chỉ có thể hãm hại chồng mình Ngày mai, ba mẹ sẽ về. Tối nay, con ngoan ngoãn nha. Trù từ mộ, lao nước mắt, nước mũi, đòn nớt nói. Thư mộ là em bé hoang. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Con có ba nữa. Lòng Khương hiểu khệ lập tức mềm xuống. Ngày mai, trở lại thành phố về chơi bời gì nữa. Về nhà sớm một chút đi hơn. Cô đi lên để tìm trù nhậm hẹn thì đã là 11 giờ đêm. Lúc này, con thấy tấn thù ngồm đang quanh quẩn ở hành lang Khương hiểu khệ lại cảm thấy đào đầu. Ánh mắt, tân thụ hồn hơi hồng dường như cô đã khóc cô và khương hiệu khệ bốn mắt nhìn nhau có chút lúng túng chị khương à có phải anh chu báo chi lên không khương hiệu khệ nhắm mắt gật đầu sao vậy không có gì cả tân thụ hồn nói xong rồi lại khóc trong tại khương hiệu khệ cũng không có khăn giấy tân thụ hồn đang thắp dòng khóc trong chốc lát khương hiệu khệ đứng một bên chuyện này khẳng định có liên quan đến chu nhà hàng từ trước đến nay anh trù luôn ấm áp sau cơ thể làm một người bị tổn thương đến như vậy một lát sau có người vội vã đi đến bước chân vội vàng Ngột ngột mặt đạo diễn tấn trở nên nóng nảy ba tấn đồ ngộn nhau vào lòng ba mình đạo diễn tấn vỗ lưng cô được rồi đừng khóc về nhà với ba mẹ còn cũng đã đến có gì chúng ta về nhà rồi hãy nói ông liếc nhìn khương hiệu khề rồi nhíu mày khương hiệu khề vẫn đứng tại chỗ đạo diễn tấn đạo diễn tấn trầm nhậu nói thật ngại quá ngụn ngụn để làm phiền các người chúng tôi đi trước ngày khác tôi đến nhận lỗi với nhầm hàng khương hiệu khê lại thản nhiên lẳng lặng nhìn cha con nhà họ tấn rời đi cô sầu kín thở dài một hơi khương hiệu khê gõ cửa cửa sau một lúc lâu chui nhầm hàng trầm mặc mở cửa sau khi thấy cô vẻ mặt dịu đi rất nhiều hai vợ chồng ăn ý đi vào ai cũng không mở miệng Khương Hiểu Khê nhìn mọi nơi bên trong, muốn tìm một chút cuối cùng vừa xảy ra chuyện gì có thể làm cho Chu tiên chỉnh tức giận như vậy, đáng tiếc không có manh mối. Chủ nhầm hàng mặc bộ trang phục nhàn nhã, ngay ngắn chỉnh tề, thấy Khương Hiểu Khê một mực quan sát anh hắn giọng nói, "Không phải nói muốn nghỉ ngơi sao? Sao đột nhiên lại đi lên?" Khương Hiểu Khê chợt cười, nghi ngẩm nói, "Em vừa muốn nghỉ ngơi, tiểu trụ nhà nói cho em, bà nó tên này với một liễu điểm ly tinh khoái miệng của chuỳ nhầm hạng tràn đầy ý cười. đi lệnh đã bao lâu? vừa gặp tấn thùn Ngôn sống. cô nhử mài nhìn thẳng chuỳ nhầm hạng. chuỳ nhầm hạng hừ một tiếng. sao không hỏi anh? khương hiệu Khệ nhún nhún vai. em chỉ là tò mò. rốt cuộc quay làm gì khiến anh tức giận vậy? chuỳ nhầm hạng đi đến cạnh cô, ôm cô đứng trong ngực. hai người đứng trước cửa sổ. ngoài cửa sổ là một mảng yên tĩnh. bầu trời đêm của thành phố được ánh đèn bao phủ. Tân thụ ngộn lại bị người nhà làm hư khương hiệu khề lại nghiêng đầu em đoán một chút tấn tiểu thư bài tỏ với anh hả trù nhậm hạng mỉm khoai miệng khương hiệu khề lại cười khúc khích một tiếng phụ nữ bài tỏ với anh nhiều như vậy vì sao anh giận quái nhất định quái còn làm chuyện gì khác trù nhậm hạng lại nhớ mày trước kia em cũng không thích truy tìm nguồn gốc khương hiệu khề hừ hừ hai tiếng tấn thụ ngộn còn giống bộ dáng của cô ấy xinh đẹp hành cảnh gia đình này tốt, cha mẹ đều là người có tiếng tăm trong giới, bất kể từ mặt nào cô ấy thật sự rất sướng van. Không phải cô tự coi nhẹ mình mà trong giới luôn luôn đầy như vậy, đây chính là thực tế. Tại chùa nhầm hàng lại ông cười chặt hơn. Cho dù em ấy có tốt thì liên quan gì đến anh. Khương Hiểu Khiêng nhìn bóng đêm im lặng một chút. Cuối cùng Tấn Tiểu Thư đã làm gì hư rồi? Anh đã cắt đứt nhớ nhung của em ấy. Anh trầm giọng nói. Không thể vì em ấy là con gái tuổi con nhỏ thì nuông chịu được Khương hiểu khe xoay người Đầu để ở trang của anh Em tin anh Cô tự vào lòng ngực anh Ngón tài sờ sờ áo sơ mi của anh Chốc mũi cô là mùi quen thuộc Cô khẽ hít hạ. Còn có mùi nước hoa nhàn nhạt của phụ nữ Cái mùi này cô vừa ngửi qua Trên người của tấn thù hôn. Hiểu hiểu Bất kể là chuyện gì Trương tạ đều không thể quá tốt bụng Trên chuyện làm ăn cũng như vậy Em không thể để cho nghệ sĩ của mình quá tự do Quan hệ của nghệ sĩ và người đại diện đã qua lại Em giúp bọn họ tìm kiếm tác phẩm tốt Đồng thời bọn họ cũng phải tuân đủ hợp đồng với các em Anh không muốn nhất chính là cô lại chịu bất kỳ oan ức gì nữa Khương Hiệu Khề lầu vẽ xúc động Trù nhầm hàng lại cong quá môi Em lên tìm anh Trước hết là muốn nói chuyện gì Ngày mai em về nhà Hôm nay tiểu đầu nhà đã nhầm ở nhà trẻ Tâm tình không được tốt đại còn khóc nữa Khóc Ngại mất mặt Nhất là trước mặt đó đó Tạm tạm chưa nói đại không muốn đi học rồi Chùi nhậm hàng, cười vang mấy cái Có lúc mộ mộ quá mức trưởng thành Cuối cùng vẫn còn tính cách trẻ con khó cơ thể để nó rơi nước mắt Khương hiểu khệ bộ anh một cái Em sửa phép máy bay rồi Chùi nhậm hàng bật cười lắc đầu Em tới là cho anh biết kết quả Xem ra chùi tự mộ Vẫn là quan trọng nhất Ở trong lòng em khương hiệu khệ sững sốt một chút vẻ mặt căng thẳng không phải vậy thời gian chúng ta có thể ở cùng thương mộ không nhiều sau này chờ con lớn dù sao vẫn phải rời khỏi chúng ta đi cuộc sống của chính mình nhưng mà em và anh không giống chúng ta còn có quãng đời vài chục năm còn lại chùa nhầm hàng thật sự không ngờ cô có thể nói ra những lời này trong lòng dao động đến mức rỗi tình rỗi mụ anh hiểu chuyện của tấn thu hồn như vậy mà trôi qua Khương Hiệu Khề không hỏi kỹ Rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì Theo như cô đã nói Cô tin anh Bất kể anh làm thế nào Cô đều tin tưởng Đạo diễn Tấn đón con gái qua đây Lường Nguyệt biết chuyện con gái Đi tìm tru nhậm hạng Tức giận không thôi Được đạo diễn Tấn quyền nhũ Thì không đi khách sạn đón người Lúc nãy thấy Tấn đù ngôn Tin tình tốt của bà cũng không khống chế nổi Ngồn ngồn à Tại sao con ngốc như vậy trên trời này không chỉ có một mình người đàn ông là chu nhầm hàng nhưng mà con chỉ thích chu nhầm hàng con à con để mẹ nói cái gì tốt cho con anh ta đã có con trai rồi mẹ à truyền thông nói như vậy nhưng mà hai người gặp qua đứa bé kia sao nhà họ chu công bố qua chuyện đứa trẻ lúc nào mẹ của đứa bé là ai đây chính là một âm mưu cô ta đã hoàn toàn rối loạn Lương nguyệt bị hỏi trên á khẩu không trả lời được ngồn ngồn à nếu như con còn như vậy Chúng ta liền đưa con ra nước ngoài Mẹ à, Tại sao mẹ cũng không hiểu con Con là con gái duy nhất của mẹ Vì sao mẹ không thể đứng ở lạp trường của con Mà suy nghĩ một chút Nước mắt của cụ lệ rơi xuống đến mức không dừng được Ngay vừa rồi Cô lấy hết can đảm để bày tỏ với chủ nhà hàng Nhưng cụ lấy được đáp án gì Anh nói anh có người trong lòng Cô không tin Anh nói người trong lòng của anh Hiện tại là vợ anh Là người phụ nữ duy nhất anh yêu cả đời này cô ta kinh ngạc không nói trả lời giống như bị người ta dội một chậu nước lạnh lên trên đầu anh thật sự đã kết hôn sinh con mà cô con đang mặt giày mài dạng quấn lái anh lương nguyệt tức dần đến mức đào ngực trong lúc nhất thời không thở nổi cơ thể lảo đảo như lát lư đạo diễn tấn vội vàng đỡ bà ngồn ngồn à con nói chuyện với mẹ còn như thế nào hả tấn thù ngộn lại càng mọi thật xin lỗi mẹ à chỉ là con khó chịu con thích một người mà anh ấy không thích con cho nên con khó chịu lương nguyệt hít sâu một hơi khoe khoác tai chính còn nghĩ lại một chút đi Vì một người đàn ông âm ỉ như thế không thể quá tưởng tượng được rồi đạo diễn tấn lại vỗ lương bà được rồi đừng nóng giận ngồn ngồn cũng lại nhất thời bị ma quỷ ám ảnh lương nguyệt lại đỏ mắt lệ trương tạ đã bảo vệ nó quá tốt đạo diễn tấn thở dài một hơi chùa nhầm hạng cũng thật độc ác lúc anh đi ngồn ngồn khóc trên hành lang chỉ có một trợ lý của cậu tạ ở bên cạnh ngồn ngôn ai lúc trước đã gặp hiện tại làm người đại diện tên là khương hiệu khê đồng tử của lương nguyệt co rút nắm chặt tay ông cậu tạ đang nói với ngồn ngồn điều gì em không nên kích động lúc anh đến ngồn ngồn đang khóc vì khương tiểu thư kia cũng không làm gì chỉ là đứng bên cạnh sắc mặt của lương nguyệt trở nên phức tạp anh thần ạ em Đạo diễn Tấn cũng không nói gì cả Được rồi, em cũng mệt mỏi rồi Ngủ một chút, có chuyện gì Ngày mai lại nói Lương Nguyệt lại lắc đầu Em sợ, bà níu chặt quần áo của ông Không mà mở miệng Anh thân à, Khương Hiệu Khệ Không phải là người khác, nên là con gái của em Em vẫn không nói cho anh biết Khi em 20 tuổi, biết một người hòa sĩ Em và anh ta yêu nhau 21 tuổi, năm ấy Em sinh ra một bé gái Đây chính là Khương Hiệu Khệ." Em cũng vừa nhận ra nó, mấy năm nay em vẫn luôn không nói cho anh biết, thật sự là xin lỗi Đạo diễn Tấn hiếp mắt, trong mắt có thể thấy được Đường Vân rõ ràng, ông nhìn vợ của mình, khoảng cách bọn họ quen biết đã 26 năm Trưởng tạ là vợ chồng nhiều năm như vậy, anh vẫn cho rằng trong lòng em có tâm sự Uyển Uyển à, em cho là lúc trước tại sao anh đổi tên cho em, anh hy vọng em có thể bắt đầu lại lần nữa nước mắt của lương nguyệt rời xuống từng chút một khương hiệu khề tiến vào làng giải trí là liên quan tới em nó muốn tới tìm em em cho là nó muốn trả thù em nhưng mà lần trước em thấy nó cảm thấy không phải anh thần à em nên làm gì đây đạo diễn tấn thở dài một hơi. em cũng biết quan hệ của nó Với trọng mắt không tầm thường vẻ mặt của lương nguyệt ngạc nhiên trong nhái mắt cổ họng khẩn trương đến phát khô đạo diễn tấn chậm rãi nói Vài ngày trước có chụp được ảnh Hai người cùng nhau ăn cơm Ông lấy điện thoại di động ra Lục ra tấm hình Tin tức không phát ra Người bên kia giao hình cho anh. Lương Nguyệt lật chuyển tấm hình Trên mặt hai người vừa nói vừa cười Bạn bè có thể nói chuyện trong giới Của tấn trọng Bắc, điểm trên mười đầu ngón tay Anh nói hai người bọn họ Sẽ không hiểu hiểu Nó sẽ không làm vậy chứ Năm đó Khương hiểu khệ Từng nộp đơn nào trợ lý của tấn trọng Bắc Đạo diễn Tấn không nói cho Lương Nguyệt, trong khoảng thời gian này, Trù nhầm Hạng âm thầm rút lui vai hạng một hợp tác vọng, ông chìm nổi ở làng giải trí nhiều năm, làm sao có thể không nhìn ra manh mối, bỗng nhiên Trù nhầm Hạng thay đổi như vậy, rốt cuộc câu quan hệ với Khương Hiểu Khê hay không thì ông không biết, nhưng ông cũng cảm thấy nhà đầu này không phải người đơn giản như vậy. Chỉ một câu nói này, nhiệt độ tần thần của Lương Nguyệt liên lạnh trong nháy mắt, chuyện bà ngoài lản nhất vẫn xảy ra. Không được Em muốn nói với Khương hiểu kề một chút. Em đừng căng thẳng. Đạo diễn Tấn lại an ủi nói. Chúng ta cũng không rõ ràng cuối cùng sẽ ra chuyện gì. Cho anh nói chuyện với trọng bác một chút trước tham dò ý kiến của nó. Uyển Uyển à, bọn nhỏ đều lớn rồi. Bọn nhỏ có lựa chọn của riêng nó. Lương Nguyệt lại cười thay lương. Lúc tuổi còn trẻ thiếu nợ sẽ phải trả lại. Nếu như phải trả cũng là em tới trả. Em không thích. Bọn nó chịu một chút tổn thương nào. Nhất là ngôn ngồm, nó thật sự không biết gì cả Đạo diễn Tấn ôm vào trong ngực Yên tâm đi, không có việc gì cả Ngày hôm sau, Khương Hiệu Khệ và Chu nhầm Hạng Từ thành phố B bay về Tấn thành Chu nhầm Hạng cho tướng cần thời gian nghỉ hai ngày Để anh ta có thể tiếp tục hưởng thụ Thời gian thanh xuân của anh ta tại thành phố B Hai người đến sân bay sớm Ở phòng chờ VIP của sân bay Khương Hiệu Khệ định chuyển đi cửa miễn thế một chút Xem có quà tặng gì không Suy sát ở sân bãi Phong nguyên qua lại nhiều lần Cô không mời chua nhằm hàng đi cùng Sân bãi thành phố b Người đến người đi Cương hiểu khệ dạo một vòng Cũng không mua được quà thích hợp Khi cô đang chuẩn bị đi về Điện thoại di động đột nhiên vang lên Là trợ lý của hứa dạy nhận gọi tới Cô nhanh chóng nhận điện thoại Alo Chị Khương à Sáng nay quay bộ có tiếng tăm lớn đã ra tin tức Nói dạy nhận nhận thực dạy nữ chính của Trường Đinh Là chị đã hối lộ lương nguyệt Dòng của trợ lý càng nói càng nhỏ Bây giờ có máy quay bồ tiếng tăm lớn Đã chuyển đi rồi Hiện tại gần đây quay bồ của giai nhận Có một vạn bình luận trách móc. Sắc mặt của Khương Hiệu Khề Đã trầm xuống Bây giờ giai nhận như thế nào cô ấy, cô ấy đang nghỉ ngơi Khương Hiệu Khề khẽ cười một tiếng Em đi nói cho cô ta biết Đây là không thể nào Chị sẽ xử lý chuyện này trấn chừng đã phải cùng đi mua thể quân rồi Trợ lý nhỏ nâm nấp lo sợ Chị Khương à phòng công tác muốn nói rõ sao không cần đâu lời chuyện này đi nhiều càng giải thích càng không nói rõ em đi làm việc đi nói cho dài nhận nếu như nhân bộ điện ảnh này suy xét kịch bản thật tốt cái gì là điều quan trọng hơn được vì chị Khương à em đi làm việc trước cương hiểu khề vội vàng vào mạng tìm tin tức Quả nhiên hơn 7 giờ sáng Mấy quay bồ tiên tâm lớn đang thảo luận chuyện này Đầu mũi tên không phải chỉ về hướng Hướng gia nhân Mà bất ngờ lại chỉ về phía Khương Hiệu khệ. Y là người đại diện cô đây Mạnh vì gạo bạo vì tiền Lén lút hối lộ Cạnh tranh ác ý Mấy năm lại đọc không ít tài nguyện Vì nghệ sĩ trong đai mình Khương Hiệu khệ vừa nhìn vừa cười Làn giải trí thật sự không thiếu biên kịch Chuyện bị đặt như thế này Biên soạn đúng là đẹp mắt Đây không phải lần đầu tiên cô bị trách móc Nhưng mà chỉ là mới bị Một lần trách móc thảm nhất trước mắt Thầy chim tin nói Năm nay cô không thuận nợ Sẽ gặp chút chuyện khó giải quyết Xem ra thầy bói nói không sai Năm nay cô thật sự không thuận lợi Một đám người tống vàng dịch Hứa dài nhận đối chọi với cô Xem ra cô quá rộng rãi với bọn họ Về phòng nghỉ chu nhậm hàng đang định gọi điện thoại cho cô Khương hiểu khề miệng cười về phía anh chu tiên sinh à em cũng lên tin tức rồi chuồng nhàm hàng nghe giọng của cô ngược lại không tội yêu ớt cười nói bọn họ đang điều tra giọng của khương hiệu khê rất nhẹ mang theo chút mất mát sao em có để đi cửa sau của lương nguyệt hả chính là muốn đi cũng là đi cửa sau của chồng em thôi chuồng nhàm hàng lại an ủi cô đừng lo lắng khương hiệu khê nắm chặt tay anh giọng nói trở nên kiên quyết việc này anh mặc kệ Chuyện này liên quan đến chuyện của em và Lương Nguyệt Chính em tự mình sẽ đi xử lý Cô nước nước miếng một cái nhầm hàng à, cho chuyện này kết thúc Em có một câu chuyện muốn nói cho anh Thế giới này có rất nhiều việc Bạn không thể nào dùng tư tưởng bình thường để giải thích Chuyện bạn cho rằng không thể Thường đều có thể tồn tại Khương Hiểu Khề có một bạn học sơ trung Bạn học nữ là em gái Cô ấy còn có một chị gái Rõ ràng là cùng một người mẹ sinh ra Chị gái ở nhà muốn gió được gió Em gái luôn chỉ có thể nhặt đồ không cần của chị Hơn nữa đại hội thể thao Bà mẹ mua giày thể thao mới cho chị Cuối cùng em gái đi đồ cũ của chị Khương Hiệu Khề và em gái Đã làm bạn ngồi cùng nhau suốt nửa năm Cô từng hỏi em gái Có phải rất tuổi thân không Lúc đấy cô em gái còn khóc nhưng mắt đỏ Mình chỉ là rất khó chịu Nếu đã không thích mình Vì sao sinh mình ra Sau này, nếu như mình làm mẹ, nhất định mình sẽ yêu thương con của mình. Cho nên, trái tim của ba mẹ đều thiên vị. huân chị, cô chưa bao giờ từng ở chung với Lương Nguyệt một ngày. Làm sao cô có thể so sánh địa vị của tấn thù nguồn trong lòng Lương Nguyệt? Khương Hiểu khê cảm thấy, đời này có lẽ chính là không có chút duyên mẹ con với Lương Nguyệt. Cô không biết, rốt cuộn trong lúc cha và Lương Nguyệt đã xảy ra chuyện gì, thế nên Lương Nguyệt có thể chẳng quan tâm con gái là cô nhiều năm như vậy. Cho nên bây giờ bà sẽ nói cho cô biết Ở trước mặt cô tấn thù ngồm thích chùi nhầm hàng Khương hiểu Khê ngồi trên sofa Im lặng không nói hồi lâu Biểu cảm bình tĩnh đến là thường Lương Nguyệt ngồi đối diện cô Hiểu hiểu Tới hôm đó Sau khi ngồn ngồm trở về Mẹ cũng nói nó Đứa nhỏ này cực kỳ ngang bướng Cũng không nghe vào lời nói của mẹ Khương hiểu Khê bưng cà phê lạnh trước mặt Uống hơn nửa ly Trong lòng sớm không còn biết mùi vị gì Cô Lương à, thật xin lỗi, chuyện của Tấn Tiểu Thư tôi không có năng lực. Chu Tổng là cấp trên của tôi, tôi không quản được chuyện riêng của anh ấy. Ánh mắt của Lương Nguyệt vẫn khóa chặt trên người cô. Đêm đó, nguồn nguồn quay trở về nói, chính miệng Chu nhầm hẹn nói cho nó biết, anh ta đã kết hôn rồi. Đưa bà đã biết, chẳng lẽ bà muốn để cho tội giúp con gái bà làm tiểu tám. Khương hiểu khê biết mình không nên nói như vậy, nhưng trong lòng cô đau như bị kim đâm Mẹ không có ý này Lương Nguyệt cán khóe môi Sắc mặt cứng lại Sao còn có thể nói vậy Thật xin lỗi Đêm đó con có thể ở cùng ngồn hồn Mẹ rất vui Dù cho nó thế nào Các con cũng là chị em Sắc mặt của Cương hiểu khê lạnh lẽo Giọng nói trầm trẻo nhưng lạnh lùng Vẻ mặt cũng không có chút đồ ám nào Cô Lương à Lời này ba nói sai rồi Tôi là con gái một của cha mẹ tôi Tôi không có chị em gì cả Hiểu hiểu Lương Nguyệt gọi Con không nên nói như vậy, mẹ biết trong lòng con con oán trách mẹ. Khóe miệng của Khương Hiệu khê hiện lên nét cười nhạo. ngồn ngộn là đứa nhỏ đơn thuần, một chút tâm nhãn cũng không có. Khương Hiệu khê im lặng trong chốc lát. Cô Lương à, bà không cảm thấy bà nói như vậy trước mặt tội rất tàn nhẫn sao? Con gái của bà đã đo hoa trong phòng ấm, nhưng mà người chúng tội vì cuộc sống, vì công việc trở nên hiểu đợi, chính là có tâm nhãn ở trong mắt bà sao? Mà không xem thượng ý tứ của con Hiểu hiểu Hôm nay mẹ tới chỉ hy vọng Bất kể là về sao thế nào Giữa con và Ngôn Ngôn Cũng không được biến thành kẻ thù Con và nó được không ai sai Người sai chính là mẹ Trong lúc giật mình Khương hiểu Khê suy nghĩ hiểu rõ điều gì Sắc mặt của cô biến đổi trong nháy mắt Thì ra bà tới tìm tội Lại sợ tội Hiểu hiểu Khương hiểu Khê khoát khoát tay Lương Nguyệt à bà đừng gọi tên tôi như vậy Cô khẽ cắn mội, tấn đủ nguồn trích ai, người ngoài tội đầy không quản được, cũng không giúp được. Còn có một chút, xin các người yên tâm, tôi sẽ không gây tổn thương cho bất cứ người nào. Lương Nguyệt lại ngại người, hiểu hiểu, nguồn nguồn nó không biết gì cả. Khương hiểu Khệ nắm chặt lòng bàn tay, tôi sẽ không nói cho cô ấy biết, chỉ cần các người giữ bí mật. Lương Nguyệt dò dự rồi lại nói, mẹ nghe nói, mối quan hệ của con và trọng bác rất tốt. Sắc mặt của Khương hiểu khề lập tức thay đổi Cuối cùng không khống chế nổi ý cười Ngày sợ điều gì? Sợ tội cũng tấn trọng bắt Tôi liền hư hỏng như vậy Ở trong mắt bà sao? Lương Nguyệt miếng khỏe mỏi Bà có thể xem nhiều phim gia đình luân lý Đàn ông nhà họ tấn là bảo vật trong mắt bà Cũng không phải là trong mắt tôi Nếu tôi muốn trả thù bà Với vị trí của tôi ngày hôm nay Đã sớm có thể tìm truyền thông cho ra ánh sáng Đà mẹ đã suy nghĩ nhiều Lương Nguyệt run rẩy mở miệng Thấy Khương hiệu khề không có ý tứ bàn lại Bà lại đứng dậy Mẹ đi trước Khương hiệu khề ngồi ở phía kia chưa hề đụng tới Mẹ đến kỳ cánh cửa khép lại lần nữa Cô ngần tay so so khóe mắt chua sót Hai mắt che đậy một tầng sương mù Cô cũng là mẹ Tiểu đậu nhà chịu một phần oan ức Người mẹ cô đây đã khó chịu Vậy tôi đây không phải là con gái của bà sao Bà cho cô ta tất cả tình yêu Chẳng lẽ không thể cho tội một phần nhỏ sao nếu có một ngày cô và chùi nhầm hàng công khai mẹ cô sẽ hối hận vì những lời nói với cô trong hôm nay không có thể không đây về chuyện trên trang web đen kia Khương Hiệu Khê không có phản ứng còn thêm cô không phải là minh tinh việc này cũng bỏ mặt chỉ là bởi vì việc này fan quay bộ của Khương Hiệu Khê cũng tăng năm mươi vạn trong khoảng thời gian này Khương Hiệu Khê và chùi nhầm hàng tham gia vài hoạt động rất nhiều người trong giới cũng thấy rõ ràng chu nhầm hàng xem trọng khương hiệu khệ còn có lời đồng đãi quan hệ của khương hiệu khệ và chu nhầm hàng không ít tồn tại quan hệ không đứng đắn lại có người nói khương hiệu khệ là em vợ của chu nhầm hàng có phóng viên mượn phỏng vấn hỏi qua chu nhầm hàng chu tiên sinh ngày kết hôn là thật xấu có người nói đây có thể lạ để che mắt công chúng không ngờ chu nhầm hàng trả lời vấn đề này đầu tiên tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm tới tôi tôi và vợ đều là mối tình đầu của nhau hiện tại chúng tôi rất hạnh phúc vợ tôi là người bình thường cô ấy có cuộc sống của cô ấy tồn tại công việc tôi hy vọng cô ấy có thể hưởng thụ công việc của mình tội và còn tội đừng làm người đàn ông bí mật sau lưng quẩy lời này vừa nói người nghĩ rằng trụ nhầm hàng tốt lại phát sốt một phen trên dưới nhất hạ đều hâm mộ vì chu phu nhân này rồi trước chủ phụ nhận cứu vớt cả hệ ngân hạ, đời này mới gặp được chùa nhầm hạng Ngay tại lúc đấy, mấy nghệ sĩ trồng tại Khương Hiệu Khề mấy năm nay sự nổi tiếng cũng từ từ tăng lên. Trước đó có tống văn dịch, hiện tại lại có hứa gia nhân, Tần Nhất Lộ. Nhất là Tần Nhất Lộ này, sau khi hợp cả bài hát chủ đề với Tấn Trọng Bắc, đồ quan tâm đầy ấp trong nhái mắt. Tấn Trọng Bắc còn đặc biệt phát quay bộ giới thiệu Tần Nhất Lộ với fan quanh. Phen rất kích động, nhào nhào chạy tới quay bồ của Tần Nhất Lộ nhắn lại. Yêu mến chú, yêu mến cậu độc thân, mời dẫn anh ấy đi. Cô Phen trực tiếp nhắn lại cho Tấn Trọng Bắc. Lão đại, bỗng nhiên phát hiện anh và tên Tần Nhất Lộ thật xứng đôi nha. Nói liền dậy chính là một đường về phía Bắc. Đây không phải là tên của quân tiếp viện chúng tôi sao? Từ đó, Tần Nhất Lộ chính thức ra mắt. Sau khi thu xong ca khúc chủ đề giữa em và anh, nhất lộ trên đường đi sân bay ngẫu nhiên gặp phóng viên của tuần sang nam phương nhất lộ ngay lần này cô có thể cùng biểu diễn cả khúc chủ đề với thầy tấn là người đại diện của cụ một tài thúc đẩy đúng là chị khương cho tôi cơ hội đúng là ban đầu thầy tấn chính là mời khương hiểu khê thì ra quan hệ của cô ấy với thầy tấn tốt đến vậy Thần nhất lộ lại mỉm cười nhất lộ lại mỉm cười chị khương rất có nhân duyên với các ngôi sao hàng nhất trong giới chỉ là cho dù mối quan hệ của chị ấy tốt cũng muốn tăng thực lực cá nhân của mấy người trúng tội nếu không thầy tấn sẽ không mua nợ có đúng không phong viền á khẩu không trả lời được đành phải cười cười thần nhức lộ này nhìn giống như con thỏ trắng nhỏ đơn thuần đầu óc xoay chuyển thật nhanh ngược lại hỏi vặn lại nhóm người họ không ai dự vào mối quan hệ ở làng giải trí sao bất kể khương hiệu khệ và tấn trọng bắc còn có lương nguyệt viện lựa chọn cuối cùng đều ở trên người vi sao bọn họ lựa cho nghệ sĩ của khương hiệu khê đương nhiên là nhìn trúng thực lực của bọn họ vì thế trái lại mọi người lại nhìn tân nhất lộ với cặp mắt khác xưa khương hiệu khê từng lén bắt quá chuyện này với chu nhầm hạng fan thường chống đối việc yêu đương của mình trước kia có xuất hiện chuyện nhại lậu khương hiệu khê cũng không hiểu anh nói đi tại sao fan của tấn trọng bắt lại thuận theo tốt như vậy chu nhầm hạng lại cười cười có thể gần đây làng giải trí có một đội là một đội không phải công khai thì là kết hôn fan của tấn trọng bắc cũng nấu nải khương hiệu khê cảm thấy đúng bộ dạng của tần nhất lộ rất tốt bộ dáng của nhất lộ là thảo hỷ trù nhậm hàng nghiêng đầu phạm là có điểm giống lòng bu em đều cảm thấy là thảo hỷ nhỉ khương hiệu khê toét rút miệng quá giống nói xong lại tìm ra video anh xem đây video fan couple làm thầy tấn và nhất lộ Thật sự rất xứng đôi. Chư nhậm hàng xem video xong Trầm dòng hỏi Tần Nhất Lộ bao nhiêu tuổi 23 tuổi Nhất Lộ vừa qua sinh nhật vào tháng 1 Chư nhậm hàng có vẻ đam chiêu Anh nhớ tấn trọng bác và anh bạn bàn tuổi Như vậy tính ra Tần Nhất Lộ nhỏ hơn cầu tạ 8-9 tuổi Tuổi tác không phải vấn đề Chư thiên sinh à Tình yêu không phân biệt tuổi tác Chư nhậm hàng ai nhiễu mãi. Thật sao Anh nhớ mấy năm trước con người ghét bỏ tuổi tác quạnh đấng hồn cay ấy nhiều mà sau đấy thì từ chối anh cường hiệu khề thật sự cạn nơi. tôi nhằm hàng giật giật khoai miệng chu phủ nhận xem ra giá trị quan của em đã thay đổi cường hiệu khề giở khóc giở cười anh biết rõ đó là em tùy ý kéo lý do mà lúc đó em lại không biết anh thật sự thích em cô kéo kéo tay áo của anh chu tiên sinh à anh không nên nhỏ mọn như vậy đây là cũng đã hơn ba năm rồi Sao còn nhớ rõ chuyện trước kia Chú nhầm hạng im mặt nói Về chuyện của em Anh đương nhiên muốn ghi nhớ trong lòng Da mặt của Khương hiểu khề cũng dài Ôm anh lại nền nọt Chồng mà nếu như sớm biết anh cấy với em Nhất định em sẽ không làm nhiều việc ngốc nghếch như vậy Nói lời ngu ngốc như vậy đâu Nói xong cô hôn khoai miệng của anh một cái Chú nhầm hạng rất hưởng thụ Lời ngon tiếng ngọt của cô vợ nhỏ đạo mắt đã đến tháng năm tân thành bước vào mùa hè thời tiết càng ngày càng nóng sinh nhật của khương hiệu khê cũng sắp đến chu nhầm hàng lợi dụng khi rảnh rỗi khương hiệu khê không có ở nhà nhắc nhở chu tư mộ sinh nhật mẹ còn sắp đến rồi con cũng đã trưởng thành nếu phải chuẩn bị quà để tặng cho mẹ chu tư mộ ngước đầu tò mò hỏi ba muốn đưa quà gì cho mẹ vậy chu nhầm hàng sờ sờ đầu cậu đây là bí mật chu tư mộ dún dún vai Không phải nhẫn chính là dây truyền Bà mấy thứ này đều là của vợ con sau này Cả tâm và miệng của trù nhầm hạng đều bế tắc Ai nói Mẹ con nha Mẹ nói cho sau này con lớn lên kết hôn Những thứ này tặng cho vợ của con đấy Khóe mắt của trù nhầm hạng lại quất thẳng tới Châu báo của vợ con chính là con tặng, Bà tặng quà cho mẹ con Ai cũng không được cho Có nhớ chứ Trù tự mộ cái hiểu cái không lại gật đầu Bà là không nở đi Ngày hôm sau, cậu nhóc đi nhà trẻ hỏi đó đó và Dương Dương Sinh nhật mẹ các cậu, các cậu tặng quà gì cho mẹ hả? Đó đó nói, mình cho mẹ một cái hồn còn có ca hát Dương Dương nói, mình nắm lưng cho mẹ Chùi tự mộ lại tiếp tục nói Mẹ mình phải quay sinh nhật, mình tặng quà gì được đây? Dây chuyện nhẫn kim cương thì quá ngây thở Bà mình đã tặng lúc trước rồi Dương Dương nắm nắm tóc Đó đó suy nghĩ một chút có thể một quần áo cho mẹ cậu bái đẹp đấy chù từ mộ lại lắc đầu sẽ mua nhầm đấy giường giường nhiệt tình đề nghị một cái bánh ngọt mình thích ăn nhất chù từ mộ thở dài một tiếng quá ngày thơ rồi ăn nhiều bánh ngọt sẽ béo lên mẹ mình về lại muốn giảm cân đấy ba bạn nhỏ lại nhìn nhau mình nhìn cậu cậu nhìn mình chù từ mộ lại đứng dậy mình đi hỏi cô giáo một chút giáo viên chủ nhiệm vừa nghe từ mộ thật hiểu chuyện Chỉ cần chính con làm ra Bất kể là điều gì Mẹ con cũng sẽ thích Cô à Vậy con vẽ một bức tranh gia đình đi Khóe mắt của giáo viên chủ nhiệm giật giật Có thể nhưng con muốn suy nghĩ Quà khác một chút không Tranh của bàn học Chu Tư Mộ Thật sự không coi là tranh Vô cùng đáng sợ Chu Tư Mộ cảm thấy ý nghĩ này của mình thật tốt Sinh nhật ngoại Ông ngoại con sẽ về Cô Tiểu à Ông ngoại con là hòa sĩ rất lợi hại Ông ngoại nhìn thấy tranh của con Nhất định sẽ rất vui vẻ Cô giáo khiêu sợ không cần lời nào để nói Ông ngoại còn nhìn thấy tranh của con Nhất định sẽ rất vui mừng Tư mộ à Con luyện tập thật tốt Lấy ra ước tốt nhất để tặng cho mẹ Chú tư mộ lập tức gật đầu Cô giáo à Con hiểu rồi Cô giáo thở dài thật sâu Quả nhiên là con của thầy Không nhất định là học bá Đứa nhỏ của hòa sĩ không giống hòa sĩ Khương Ngật về là đầu tuần tháng 5 Khương Hiệu Khệ đi nhà ga đón ông Vừa thấy được người Nước mắt cô thiếu chút nữa rơi xuống cha sao cha gây nhiều như vậy Khương Ngật cười nhạt một tiếng Có thể không quen đất, không quen cái Khương Hiệu Khệ suy nghĩ một chút Bà, ngày mai chúng ta đi kiểm tra sức khỏe Khương Ngật bộ bộ cánh tay cô Cơ thể của bà, bà rất rõ Không có việc gì đâu Khương Hiệu Khệ biết trong lúc này không khuyên được ông cô không nói thêm gì nữa chúng ta trở về trước đi xe rời khỏi nhà gạ một đường thông suốt khương ngật nhìn ngoài cửa sổ hai cha con vốn quen im lặng hiểu hiểu cha thấy tin tức rồi trong lúc nhất thời khương Hiểu khê không có phản ứng gì cơ khương ngật truyền ánh mắt mẹ còn cũng đã biết đi chân của khương Hiểu khê căng thẳng thiếu chút nữa đã đạp phanh đơn giản cô phản ứng quá nhanh không xảy ra sự cố Chỉ là cô cũng bị sợ đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh 3. Việc này chúng ta trở về ra nói Nửa giờ sau bọn họ về đến nhà Khương hiểu khề đầu xe ở nhà kha Vẻ mặt hai cha con đều nghiêm túc khác thường Chu nhầm hẹn và chu tư mộ cũng về đến nhà Chu tư mộ chạy đến Chạy vọt đến bên người Khương Ngật Ôm lấy chân con ông. ông ngoại Cuối cùng ông cũng trở về Cháu lại nhớ ông rồi Trái tim của Khương Ngật liền mềm trong nháy mắt Ông ngồi sởm người xuống Nhìn cậu nhóc thật sâu Tiểu đậu nhà cũng lớn cao như vậy rồi nhỉ Tiểu đậu nhà cực đầu liên tục Bởi vì mọi ngày cháu đều ngoài ngoại nghe lời Uống sữa tươi và ăn rất nhiều cơm Khương Ngật để ôm cậu nhóc Được được được đấy Thật tốt Ông ngoại cũng nhớ tiểu đậu nhà Tiểu đậu nhà lại biểu môi Kẹt người Chua nhậm hẹn nhiêu nhiêu mày Từ mộ Tiểu đậu nhà hơn một tiếng Nếu ông ngoại nhớ con, sao không về xem con? Ông bà nội đều ở cùng con hàng ngày. Mộ mộ không muốn ông ngoại đi xa. Nói xong, chua tư mộ chạy nước mắt xuống. Chua Nhậm hàng lại nâng trán, Đứa nhỏ này không đi diễn kịch thật sự đáng tiếc. Nước mắt nói đến là cứ đến. chân tài của cương ngật luống cuống. Mộ mộ không khóc. Lúc này ông ngoại không đi. Mỗi ngày sẽ ở cùng mộ mộ. Chua tư mộ khục khai khục khịch, ngây thơ ngọt ngào. Ông ngoại à, Chúng ta nghéo ngoan tài đi, ông không được gạt cháu đấy. Được, nghéo ngoan tài, 100 năm không thay đổi, gạt người chính là chó con. Bởi vì ở nhà, Cương Ngật và Cương Hiểu khê ngầm hiểu lớn nhau, không tiếp tục nói sự kiện kia. Trong lúc chuẩn bị cơm tối, dì trong nhà cũng đã nhắc trước mặt Cương Hiểu khê một câu. Bà cháu gầy quá, rút ra chút thời gian đúng ấy đi kiểm tra chút. Dì lớn tuổi đầy nhiều kiến thức, trước kia dì có một người bạn cũng gầy dữ dội như vậy kết quả đi kiểm tra là ung thư gan không phải gì dọa cháu đâu lớn tuổi đột nhiên gây dữ dội thật sự không phải chuyện tốt trong lòng của khương hiệu khê lập bập một chút cháu biết hôm nay cháu nhìn ba cháu cháu khóc không nhận ra rồi không có việc gì không có việc gì đâu đi kiểm tra một chút trong lòng cũng yên tâm hơn Dì lại an ủi cô cháu và chồng ăn bạc chút đi khương hiệu khê gật gật đầu ngày sinh nhật của khương hiệu khê Nhà hội chú đặt tiệc trong một khách sạn cao cấp tại thành phố Một nhà chú thiếm và hai cô nhỏ đều đến Ông cố và bà cố không đến Nhưng cũng nhờ mẹ chú tặng cho Cương Hiệu Khề một đôi hoa tai Trong lòng Cương Hiệu Khề tràn đầy cảm kích Cô biết hai người đối xử với cô rất tốt Không xem cô là người ngoại Mấy vị phụ nhân lại tò mò Lúc này bà cố đem ra bảo bối gì Vừa thấy được điều này Bác nhỏ lại trêu gẹo nói Em đã nhắc đi nhắc lại với mẹ Cái hoa tai này Bà cố đúng là thiên vị con giàu của cháu Đích Tôn Đồ tốt đưa tặng cho Hiểu Khê cả Khoai miệng của mẹ chu miệng cười Còn xem bác phải cầu sinh thế đấy Từ trước đến nay Tình cảm chị em giàu nhà họ chu rất thân thiện Có thói quen trêu ghẹo lẫn nhau Bác nhỏ thao mặt dây chuyện ngọc bích ra Lần trước em thử mang dây chuyện Các người không biết hai tên vô lại nhỏ nhà em đâu Nói với em là Mẹ à chờ mẹ chết rồi Những thứ này đưa lại cổ chúng con có phải không? Tay em run lên, thiêu chút nữa là bị tức chết đấy. Cả gia đình đều cười đến không thở nổi. Mẹ chú lại lắc đầu. Ngày đó, mộ mộ cũng nói với nhầm hạng, trang sức của hiểu hiểu sau này đều cho vợ của nó. Lúc trở về, nhầm hạng đặc biệt dạng dòi chúng ta vì sao không được giáo huấn tư tưởng như vậy trước mặt đứa bé. Lúc ấy, mặt nó rất nghiêm túc. Thiêm hài lại thở dài. Chị dâu à, Chị đừng nói như vậy trước mặt em nha. Bác nhỏ nói, không có tin tức của tư trạch sao? Thiêm hại lại lắc đầu. Liên lạc với nam tiến sĩ cũng là vấn đề khó khăn. Khương Hiệu Khê lấy lý do muốn đi xem con trai, nhanh chóng rời đi. Chùa thư mộ đang ở cùng nhóm con của bác nhỏ chơi trò chơi, chơi. Tôi vẽ bàn đoán, chơi được mấy lần Chùa Nhất Nam và Chùa Nhất Bắc muốn gục ngã. Hai đứa trẻ sau khi thấy Khương Hiệu Khê đến nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ. Chị à, Chị cho từ mộ đi học một lớp mỹ thuật hội họa đi. Khương Hiệu Khề cười nén y cười. Bọn chị cũng đã đăng ký rồi. Nó thật sự rất thích vẽ tranh. Nhất Nam thở dài một hơi. Em không biết mộ mộ lấy đâu ra sự tự tin. Chị à, em thấy thật ngượng ngùng khi nói bức tranh của nó xấu. Nhất Bắc lại gật gật đầu. Khương Hiệu Khề hiểu được tâm tình của các cô nhóc. Các em vất vả rồi. Đi ăn chút trái cây đi. Chị đến chơi với nó. Nhất Nam bồi vàng khoát tay không không không thật sự bọn em rất thích chơi cùng tư mộ chỉ là em nghĩ chị và anh hai nên đem chút nghệ thuật vào việc giáo dục mộ mộ khương hiệu khê nghiêm mặt nói yên tâm đi hai vị tiểu học bá sau đó cô lại nhìn bức tranh của chu tư mộ quả thật là một lời khó nói hết chu tư mộ thấy khương hiệu khê đến dọn dẹp xong đồ đạc cũng không chơi nữa hôm nay cô chưa có trò chuyện được nhiều với mẹ cuối cùng hiện tại cũng có cơ hội mẹ Mẹ ơi, cậu kêu từng tiếng từng tiếng một Hôm nay mẹ rất xinh đẹp Vì hôm nay là sinh nhật Nên Khương Hiệu Khề cố ý ăn mặc một bộ vái mới Vái búp bê thân màu xám xe rộng Cảm ơn Bảo bối à, đến đây nào Chúng ta chụp một tấm ảnh Chùa tư mộ nhìn vào ống kính nở nụ cười thật to Chụp rất đẹp Hai mẹ còn chăm chú nhìn vào ảnh chụp Khương Hiệu Khề nhìn không được khen một câu Con của mẹ rất đều trai đấy Trù tư mộ đầy che mặt, mỗi lần mẹ khen cậu, cậu ấy đều như vậy. Mẹ à, mẹ của con cũng rất đẹp gái đấy. Vẻ mặt của Khương Hiệu Khề tràn đầy hạnh phúc. Trù tư mộ buông bàn tay nhỏ bé ra. Mẹ, con có thể đưa mẹ đi diễn xuất được không? Con sẽ kiếm được tiền mua cho mẹ thật nhiều vái. Khương Hiệu Khề cảm động muốn khóc. Bỏ bối à, cảm ơn con đấy. Trù tư mộ đặc biệt hào khí bổ vỗ bảo vai. Không cần khách khí đâu khỏe miệng của chu nhất nghiện ngồi bên cạnh cò rút có phải anh của cô mỗi ngày ở nhà đều thấy cảnh này không khương hiệu khê sinh đứa bé bằng cách phẫu thuật thường thì không có biến đổi gì lớn nhưng mà mánh khỏe lại càng ngày càng cao không thể không nói văn dịch trong kế hoạch của cô đã sắp trở thành người chịu trách nhiệm về sự nổi tiếng và sức mạnh của nhất hạ mỗi bộ phim mà khương hiệu khê chọn tranh đều nâng anh lên một bậc cao mới người đại diện vừa cực khổ lại phải phiền lòng lúc trước tại sao khương hiệu khề nghĩ đến làm việc này lúc này khương hiệu khề nhận được cuộc điện thoại đi ra ngoài chu nhất Nghiện vẫy vẫy tài với chu từ mộ chu từ mộ ngoan ngoãn đi qua cô à chú không đến sao khoe mắt của chu nhất Nghiện nâng lên ai nói với con vậy con nghe bà nội và bà hai nói bà nội nói chú rất đẹp trai cho dù có một chút bờ sữa có phải chú rất ngọt không ạ chu nhất Nghiện lại buồn cười chu ngọt với con, cô hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc con. chu tự mộ thang một tiếng, trên người con không có bơ sữa, cha con cũng nói miệng của mẹ có mật ong nhưng mà miệng của mẹ con không có hương vị gì cả. Chú nhất nghiện thật sự cạn lời. Khương Hiểu Khê đi vào hành lang bên cạnh, bấm nhận điện thoại. Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia truyền qua. Hiểu Hiểu, sinh nhật vui vẻ. Khương Hiệu Khề nắm chặt lòng bàn tay Hơi ngẩn ngẩn đầu trong lòng nghĩ Thì ra bà còn nhớ rất rõ Cảm ơn bà Lương Nguyệt trầm mặt một chút Mày đã chuẩn bị một món quà cho con Ngày mai gửi đến công ty con Bà sợ tự tay tặng Khương Hiệu Khề cụ sẽ không nhận Khương Hiệu Khề lại nhíu mại chậm chậm nói Chào tôi đã trở về Hồ hóc của Lương Nguyệt hơi thay đổi Ông ấy có khỏe không Một người đàn ông tự đem mình đi đài đọa Bà cảm thấy, ông ấy có khỏe không đây? Cổ họng của Lương Nguyệt rung rung, hiểu hiểu, chuyện của mẹ và cha con không phải như con nghĩ. Bọn mẹ đã từng ở cùng nhau, nhưng dù sao đó cũng là lúc còn trẻ, ai cũng từng phạm sai lầm lúc còn trẻ tuổi. Chẳng lẽ sinh tôi ra cũng là một sai lầm? Sự im lặng của Lương Nguyệt một lần nữa làm kích động sâu sắc đến gương hiệu ghê. Nếu như hôm nay bà muốn gọi điện thoại đến để nói với tội những lời này, tôi bà bà không cần phải nói đi nói lại về vấn đề này nữa. Hiểu hiểu à, con đừng kích động như vậy. Cho đến nay, rất nhiều việc chỉ là tự mình nghĩ, con chưa từng nghe qua lời giải thích của mẹ, con luôn dùng lập trường của mình để nhìn sự việc. Tôi chỉ biết, mẹ tội từ bỏ tôi, hai mươi mấy năm chẳng quan tâm. Được rồi, hôm nay chúng ta không nói chuyện này. Hiểu hiểu, mẹ chỉ muốn nói với con một cậu sinh nhật vui vẻ dù sao hai mươi sáu năm trước lúc mẹ sinh còn ra cũng là chín phần chết một phần sống thần sắc của khương hiểu khê càng thẳng cuối cùng tự như một quả bóng dị hơi chúng ta hiện tại trở thành người lạ thì không tốt sao thật sự tôi không cần sự bồi thường của bà không cần đâu cô hỗn hển mà cúp điện thoại cô quay người thấy được chùa nhầm hàng cách đó không xa thẳng tắp lại cao ngất giống như một gốc đại thụ lúc nào cũng kiên định bảo vệ cô Cô từng bước đi đến trước mặt anh, cười với anh một cái, đột nhiên cô gian hài tài ôm lấy anh. Chuyện gì chui nhầm hẹn cũng không hỏi, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Khương hiểu khê ôm anh như vậy. Một phút sau, tâm trạng cô yên tĩnh trở lại. Tại sao anh lại ra đây? Nhìn thấy em cầm điện thoại vội vàng đi ra. Anh nhìn ra vẻ mặt cô không được tốt. Khương hiểu khê nhìn anh. Chúng ta đợi lát nữa hai vào, dù sao đều có người lớn nơi đó Tiểu đầu nhà cũng có người trong Cậu còn không được đấy Chùi nhầm hẹn lo kéo tay cũ Đi vào khu đất trồng cây Ở mặt sau khách sạn Thời gian giữa trưa Nhàn nhã lại dễ chịu Đường trúc xanh ung thư tốt Gió trôi qua Từng trận tiếng vàng dễ nghe bên tai Hai người từng bước từng bước Đi về phía trước Âm thanh của cường hiệu khề bình tĩnh như nước Năm em 13 tuổi Vô tình biết được bà ấy không có chết 13 tuổi trung học anh nạn này nói là không lâu trước khi lên trung học, sau khi biết em số cao hai ngày, thầy giáo giỏi dẫm liên tục khuyên em không được áp lực. Trù nhầm hàng nhẹ nhàng nắm tay cô, dùng lực vô cùng dịu dàng. Bà ấy sửa lại tên, sửa lại tuổi. Về sau em tìm tiếp tất cả tư liệu, điện ảnh và truyền hình liên quan đến bà ấy. Cha em để lại rất nhiều ảnh chụp của bà nhiều năm như vậy, cha em cũng không đề cập quạ một chữ nào trước mặt em. Em biết không thể hỏi được gì từ trong miệng cha Giỏi nhất là lúc em hỏi cô Cô em thật sự rất kích động Để cho em không hỏi nữa Nó là mẹ em thật sự qua đời Nhưng mà em lén lúc nghe được cô nói với chú Người phụ nữ này Thật sự quá độc ác Đến con gái của mình cũng không liếc nhìn một cái Sợ lại tương lai hiểu hiểu Gặp được cô ta trên đường Cô ta cũng không nhận ra Khương hiểu khê thở dài một hơi Biểu tình vô cùng nặng nhạt Thật sự là Cô đã nói đúng, kỳ nghỉ đồng ở trại nhất, em ở ảnh thị thành lần đầu tiên thấy bà ấy, em biết bà ấy là mẹ em, em khẩn trường đâm vỡ một cái chén bị trợ lý của bà ấy mắng một trận, bà ở bên cạnh không nói một câu, liếc mắt nhìn em một cái, là liếc mắt một cái, tự như một người xa lạ. Một khoảnh khắc kia, cả người cô vô cùng trốn tránh, mỗi từ của Khương Hiểu khề giống như một cây kim hung hăng đâm vào tim của chưa nhầm hàng. Giờ phút này có lời nói an ủi nào cũng đi uổng công. Anh dừng bước lại, hai mắt gác gào nhìn cô chằm chằm, Chùa nhầm hạn cực kỳ đau lòng nói. Anh hẳn là phải về nước sớm hơn chút. Cường hiểu khề không mặt lên. Nếu chúng ta không thể gặp nhau, anh đến sớm hơn cũng không làm được gì. Không, chùa nhầm hạn nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Anh trở về đi tìm cô. Lần trước mộ mộ làm hư dài của bà ấy. Em nghĩ thời điểm đấy bà ấy hoài nghị thân phận của em. Kỳ thật cũng rất có khả năng Bà ấy sớm nghi ngờ thân phận quen Chính là có người thích lừa mình Lại dối người Không thể đến ngại chân tướng lộ ra Dù sao vẫn có thể có cảnh yên bình giả tạo Bà ấy muốn làm gì Đại khái đã muốn bù lại Cái gọi là ái náy ở trong lòng bà ta Đáy mắt của chùi nhàm hàng Hiện lên mực tiêu bất đắc dĩ Âm thành lại nhẹ nhàng Về sau một nhà chúng ta Sẽ vĩnh viện không chi liệt Em không muốn trừa nhận cũng không cần quản nữa khương hiệu khê kinh ngạc đối với ánh mắt của anh chui nhạm hàng à thật xin lỗi lâu như vậy em mới nói cho anh biết anh cui đầu hôn xuống trán cô dịu dàng thương tiếc âm thanh của khương hiệu khê hơi nghẹn ngào trước khi nhìn thấy bà ấy em rất muốn nhìn mặt bà ấy cuối cùng em khẳng định bà ấy nhất định có nỗi khổ trong lòng sau khi gặp được em lại rất khó chịu lại biết được bà ấy đối xử rất tốt với tấn rù ngôn thật sự em có điểm rất hận bà ấy nhưng ngẫm lại Không có bà ấy sẽ không có tiểu đậu nha Cô dừng lại một chút Em cảm thấy không có tiểu đậu nha Anh và em rất khó để ở cùng một chỗ Chùi nhằm hàng lại bật cười Nhìn cô dịu dàng mà nói Giọng điệu thấy không đúng Nói mà lại là thành đại công thận của chúng ta hả Nhiều sự việc như vậy Hôm nay cô có thể nhẹ nhàng bông quơ Đối với chùi nhằm hàng Điều này giải thích rõ là Cô đã thật sự buồn xuôi Khương hiệu khề cười cười với anh Trở về đi Rời đi lâu như vậy Tiểu đầu nhà chắc đang đi tìm chúng ta Hai người vui trở lại Các trưởng bối đồng thời nhìn hai người bọn họ Tiểu đầu nhà vui cười hớn hở Bà, cô Con nói có sai đâu Cha mẹ con sẽ trở về Trừ nhầm hẹn đi đến ôm tiểu con trần lên Đối với con trai có một sự cưng chiều sụp nịnh khó có được Làm sao vậy Tiểu đầu nhà mồm miệng lanh lợi Bà và mẹ đi ra ngoài Các bà cô lo rất lo lắng Chính con là người làm cho bọn họ không cần lo lắng nữa đấy Chùi nhầm hẹn là nhíu mài khen nói Rất hiểu chuyện Các trưởng bối không khỏi lắc đầu Sắc mặt rất xấu hổ Tiểu đầu nhà Thanh Thúy nói Con nói cho các bà các cô Con thường xuyên ông một mình thức dậy vào buổi sáng Ban đầu là buổi tối Một nhà ba người ngủ cùng nhau Kết quả sáng ngày hôm sau Cha và mẹ ở phòng bên cạnh Cho nên các người sẽ không thấy Chỉ có hai người đi nói chuyện lặng lẽ thôi Biểu tình của chùa nhằm hạng cứng đờ tại chỗ Trong ngay mắt Sắc mặt của Khương Hiệu Khề đã đỏ bừng Các trưởng bối kiên nể Cho mặt mũi cặp vợ chồng son Lại không tiếp lợi Cha chùa cầm một quân cờ Nhưng thật lâu không đặt xuống được Sợ lược chỉ có chùa nhất nghiêng cười ra tiếng Cô cười đến nuốt nước mắt chảy ra Một nhà các người đang diễn tiểu phẩm hả Tiểu rậu nhà nhỏ giọng nói Cha con nói sai gì sao Chùa nhằm hạng lại cười khổ Một mộ à Chuyện trong nhà đã bí mật Không thể để cho người khác biết Nhưng bà nội, bà hai Cô đâu phải là người ngoài đâu Bà vị được sướng tên kia hận không thể ôm đứa nhỏ này trong vòng tay Thật sự rất biết làm cho người khác yêu thương trù nhậm hàng lại giải thích Chuyện trong nhà chỉ có cha mẹ và con biết Đương nhiên về sau có em gái nhỏ Em gái nhỏ cũng có thể biết Tiểu đầu nhà nghĩ nghĩ Cha lại gạt con Cha luôn nói vài lần nữa sẽ có em gái nhỏ Nhưng mà tại sao đây chưa có cơ chứ Buổi tối sau khi về nhà Tiểu đầu nhà đưa ra các món quà sinh nhật của mình Mẹ chúc mẹ sinh nhật vui vẻ Đây là bức tranh gia đình do chính tay con vẽ đấy Khương hiệu kệ vui vẻ nhận món quà trên tay Vậy dán lên tường đi Ông ngoại trang trí giúp con Ông ngoại còn khen bức tranh con vẽ đẹp đấy Nhưng mà con vẫn muốn khiêm tốn Mẹ à con nghĩ nên treo bức tranh này Ở trong phòng ngủ Khương Hiệu khê nghiêm túc nhìn bức tranh Ở giữa bức tranh có vài người Nhưng mà ngay cả một người cô cũng không nhìn ra Đây là ai vậy? Đây là ông bà nội, ông ngoại, cha mẹ Đây là con, còn đây là em gái con đấy khóe mắt của Khương Hiệu khê giật giật Con nghĩ sao quá rồi đấy Đây là Miu Miu, Miu Miu của cha nuôi Tiếp đầu nhà tự lên người cô, mềm giọng nói Con rất muốn có một con Miu Miu Đây là nguyện phòng sinh nhật năm tới của con Rất lâu nữa mới sang năm sau đấy Mộ mộ hiện tại con không cần nhắc nhở mẹ Tiểu đầu nhà sờ sờ cái mũi Mẹ ngoài việc vòng của mẹ là gì Khương hiểu khề trong mặt Ánh mắt nhìn chùa nhàm hạng đi ra từ vòng làm việc Cô chậm rãi nói Mẹ hy vọng một nhà chúng tạ vĩnh viện hạnh phúc ở bên nhau Chùa nhàm hạng đến bên cạnh cô Lúng búng mắt nhìn nhau Cái thế giới nhỏ lại giữa anh và em Hai người ăn ý cười chưa nhầm hàng đưa ra một tập văn kiện mở ra nhìn xem đây gì vậy nhà cửa cổ phần công ty Khương Hiểu Khê đón luôn trung ý cố ý nói như vậy em nói cái này này anh sẽ suy si xét đến những năm tiếp theo tự nhiên anh không thích nói về những điều này Khương Hiểu Khê mở ra nhìn thấy một hàng chữ thương là bản quyền hợp đồng phim điện ảnh và truyền hình vẻ mặt cô vui mừng ngạc nhiên mùa đông bí mật công ty mua được lúc nào vậy cô rất nhanh lướt xuống nhìn điều khoản trong bản hợp đồng giá không thấp đâu thì ra ký hợp đồng từ tháng ba rồi vậy mà một chút tin tức em cũng không nghe được chủ nhàm hàng đây cười cười thích câu nào khương hiểu Khê vòng tay lên cổ anh hôn lên mặt anh vài cái khó nén được sự kích động cảm ơn anh em thật sự rất thích quyển sách này cô đã theo dõi rất lâu cô và tần nhất độ đã nói riêng với nhau nếu có cơ hội lấy được quyển sách này chắc chắn sẽ làm nó trở nên buồn nổ lúc ấy thần nhất lộ còn nói một câu chị khương à vậy chị phải giúp em đấy để cho em đem nữ diễn viên chính không nghĩ đến lần này cô ấy nói trúng trù nhậm hàng nói hiện tại kịch bản đã nhờ cao lâm viết lại còn thì chuẩn bị bắt đầu liên hệ diễn viên anh đưa nhiều quà như vậy cũng là muốn làm cho cô hạnh phúc như một đứa trẻ đợi tới đợi lui cô vẫn là đang làm việc cho anh cường hiệu khệ gật gật đầu tuần sau nhức lộ vào đoạn phim ỷ thiên đồ đông ký qua khoảng bốn tháng đến giữa vào cuối tháng chín cô sẽ không có lịch trình cho cô ấy nghỉ ngơi một tuần tháng mười quay chắc hẳn là không có vấn đề nhưng mà thời gian một tuần lễ đủ sao tại sao lại không đủ rất nhiều nghệ sĩ cả năm không có ngày nghỉ hơn nữa đang trong giai đoạn nổi tiếng quay phim không ngừng cập nhật tin tức Bọn họ làm như vậy trong tương lai Đợi sau này bọn họ sẽ nhớ dùng Một tuần lễ nghỉ ngơi này Bỗng nhiên Khương Hiểu khê cười Vui đùa nói Người đại diện em đây hoàn toàn phụ thuộc vào anh mà ăn cơm đấy Đồ tốt không cần giành giật, Muốn làm gì anh đều cho em cả Trù nhầm hàng im lặng nhìn cô Hôn lên môi cô một cái Thưa em muốn anh đều cho em cả Trù từ mộ đưa tay đẩy cha cậu nhóc ra Trù nhầm hàng giận tái mặt Mộ mộ hiện tại trễ rồi Ngày mai con phải đến trường Mau đi ngủ đi Chú từ mộ Thuận thấy ôm lấy Cương Hiệu Khê Hôm nay là sinh nhật mẹ Con muốn ngủ cùng mẹ Chú nhầm hàng nói một câu Mẹ còn muốn ngủ với cha Cương Hiệu Khê liếc mắt nhìn anh Âm thầm nhấn mạnh Sau này chúng ta nói chuyện trước mặt con Thì nên chú ý chút Năng lực bắt chút của nó đã quá mạnh mẽ Chú nhầm hàng xoay người Ôm cầu nhóc lên Vỗ vỗ cái mòn nhỏ Giọng điệu bất đắc dĩ Đêm này là ngoại lệ chúng ta sẽ ngủ cùng nhau ngày sinh nhật của cường hiệu kệ trôi qua không bao lâu chu nhầm hàng và Khương ngật nói chuyện một lúc ông đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe tổng quát vẻ mặt của Khương ngật bình tĩnh cha đã kiểm tra ở tây bắc là một khối u trên thành dạ dày sắc mặt của chu nhầm hàng cứng đờ bác sĩ nói thế nào vậy Khương ngật hút thuốc lá trong tay nửa khuôn mặt bị che bởi khói thuốc bệnh viện thị trấn bác sĩ không có nói cụ thể Nơi chạ trong một bệnh viện khác để kiểm tra lại Chà, ngày mai chúng ta đi kiểm tra đi chu Nhàm Hàng cảm thấy trái tim anh như bị bấu quẻo Nếu Khương Ngật có chuyện gì, Hiểu khê nhất định sẽ không chịu nổi Khương Ngật nhìn thẳng chu Nhàm Hàng Nhàm Hàng à, Hiểu Hiểu có đề cập qua chuyện của mẹ nó không? chu Nhàm Hàng sững sốt, lập tức gật đầu Ngày sinh nhật năm nay, ấy nói cho con biết hết Khương Ngật không kinh ngạc, ông nhạp tiêu thuốc Cha thấy nó và Lương Nguyệt cùng lên tiêu đề tin tức giải trí, lần này trở về cha cũng có hỏi qua nó nên nơi với cha những tin tức kia là giả. Cha là như thế này, hiểu hiểu không có hối lộ cô giáo lương. Cha biết cha đoán chắc hẳn là Lương Nguyệt cho nó đồ tốt. sắc mặt của Cương Ngọc bình tĩnh nhắc tới Lương Nguyệt giống như đang nói đến một người bạn bình thường. Cha và mẹ nó đã chi tại Không thể nói rõ là ai nợ ai Ai vụ ai Sau khi Hiểu Hiểu biết thân phận của Lương Nguyệt Vẫn luôn muốn tiến vào ngành giải trí Lúc trước con nó muốn kết hôn với nó Ngay từ đầu cha đã lo lắng Là nó mang theo mục đích gì khác Chú nhầm hàng trong mặt Không nói được một lời Hiểu Hiểu nói Nó sẽ không nhận thức mẹ nó Hơn 20 năm nhận thức cũng không được Trong lúc đó mẹ con bọn họ Sẽ không thay đổi gì cả thầy làm người xa lạ trùi nhàm hàng hiếp một hơi thật sâu không nghĩ đến khương ngật sẽ nói như vậy kỳ thực ở sâu trong đáy lòng hiểu hiểu vẫn rất để tâm đến mẹ cô ấy đây là động lực cố gắng hai mươi mấy năm của cô ấy nhưng mà con nghĩ lương nguyệt nhất định sẽ không công khai thừa nhận thân phận của hiểu hiểu mà là lén lút mà với tính cách của hiểu hiểu chắc chắn sẽ không chấp nhận khương ngật nâng khóe miệng quả thật giống như lời con nói Chùi nhầm hàng trầm mặt trong chốc lát Chà, cô giáo lượng là người thế nào? Khương Ngật chớp chớp đôi mắt. 26 năm, cha tư từ từng gặp bà ấy. Lúc bà ấy còn trẻ rất xinh đẹp, một lòng muốn làm đại minh tinh mà bản thân bà ta cũng có thiên phú ở phương diện này. Bà ấy có nói quả vì muốn trở thành đại minh tinh nổi tiếng. Với năng lực của cha thì không thể giúp cho bà ấy. Chùi nhầm hàng nghe được sự trức quản trong giọng nói của ông, nghe được cảm xúc oán hận của Khương Ngật đối với Lương Nguyệt. Bởi vì đã từng quá yêu, đòi dù không thấy bên nhau cả đời, phần tình yêu này ông ấy chắc hẳn vẫn ẩn sầu trong đáy lòng. Khương Ngật chấp nhận đi kiểm tra sức khỏe, Khương Hiệu Khê nhưng được tin tức kích động đứng đến. Cha, con hẹn lịch trước, sau khi kết thúc khai mạc con sẽ trở về. Con đi làm việc của con trước đi, cho con trở về ra hạn nói sau. Lúc này, Khương Hiệu Khê đang ở thành phố Hát tham gia hoạt động của người đại diện ngôi sao. Khoảng 3 ngày, cô không thể thoát ra được Nhà tổ chức đã mời một số người đại diện cao cấp trong ngành Cùng hai vị khách quý thần bí tham dự hôm nay Ngày hôm sau, vị khách thần bí xuất hiện Đúng là trình ảnh Trình ảnh xa cách nhiều năm như vậy Cô và người đại diện của cô ấy có cùng chỉ hướng Chị Trù là đồng bọn của tôi Bạn bè của tôi cũng là người nhà của tôi Nghệ sĩ và người đại diện với tin tưởng lẫn nhau Niềm tình là quan trọng nhất lúc tôi mới vào nghề đóng bộ phim đầu tiên có một chút danh tiếng sau đó kịch bản đến tìm tôi rất nhiều lúc ấy tôi muốn kiếm tiền vẫn muốn ký hợp đồng chị chủ ngăn tôi lại vì thế tôi còn cãi nhau với chị ấy một khoảng thời gian thái độ của chị chủ rất kiên trì tôi không còn cách nào khác đành phải nhịn. lại về sau tôi nhận được kịch bản thứ hai khi nào có minh nguyệt đúng bộ phim này tôi mới nhảy lên con đường làm hoa đáng. Nghệ sĩ mới ra nghề xem mù quán Lúc đó rất cần các người Vạch ra kế hoạch rõ ràng cho bọn họ Hội nghị ngày đó chấm nhất Khương Hiệu Khê gặp mặt Trình ảnh Trình ảnh ngồi cô Khương Hiệu Khê Chị ảnh vừa nãy chị nói rất hay trong một chút chị dàn dọ các ấy một chút Trình ảnh hỏi vài vấn đề người đại diện Sau đấy nói một câu xin lỗi Buổi tối quay có hẹn rồi Một lát sau cô quay lại cười cười nói Không nghĩ được em sẽ đến Em mới kinh ngạc Không nghĩ được chị sẽ đến Cô đánh giá trình ảnh Cô ấy bằng tuổi với trùi nhạm hàng Hơn 30 nữ mình tình trong độ tuổi này Trong ngành giải trí có rất nhiều Nhưng mà không giống trình ảnh Đến hiện tại không có một người nào Không có lấy một người bạn trai Thật sự rất hiếm có Nhà tổ chức là giáo viên đại học của chị Cương hiểu kề đã hiểu Thì ra là như vậy Trình ảnh lại hỏi Nghe nói hư dài nhận ký hợp đồng với Trường Đinh Đại thế này dài nhận muốn vào đoàn làm phim học tiếng địa phương ở trường đình nghệ sĩ trong tài em đều không tệ hứa dài nhận tống văn dịch còn có tần nhất lộ cần đầy nhan ký của cô ấy tốt lắm khương hiệu khê trong lòng lập bập một chút nhất lộ rất nhanh nhẹn Trình ảnh nâng khoái miệng chị đã nghe qua lúc đó anh và em cô ấy và tấn trồng bắt phối hợp vô cùng tốt hiện tại người hâm mộ già trẻ đều thích couple bồ này khương hiệu khê lại hối hận tại sao cô quên trình ảnh có tâm ý đối với tấn trọng bắc hậu viên của nhất lộ hướng bắc sẽ nói lên điều náo loạn mạnh mẽ nhất là người hâm mộ của trình ảnh không ít người chạy đến nói sáu tầng nhất lộ cố tình nâng hình ảnh của tầng nhất lộ giống như một tờ giấy trắng tìm không thấy một điểm đen nhưng mà đương nhiên cũng sẽ có vài trang hơi xấu khương hiệu khề nó không rõ ràng nhất lộ là một người mới tinh khiết lần này hợp tác với thầy tấn sự nổi tiếng của ấy được tăng lên rất nhiều Chị ảnh à, người hâm mộ của Nhất Lộ Ở trên mạng kích lời bình luận không tốt Em rất xin lỗi Em và Nhất Lộ cũng không muốn như vậy Trình ảnh lại mỉm cười Chị vào ngành đã nhiều năm Nếu còn để ý điều đó Vậy thì cũng chẳng phải rất đần độn sao Chị nghe nói Tấn trọng mắt lên nảy mặt em cho nên mới chiêu cố quấy Khương hiểu Khệ Thật sự cạn lời Thầy Tấn rất nhiệt tình Năm đó ở luận làm phim Thình Thế Thiên Hạ Anh ấy đã xử với ai cũng tốt Trình ảnh nghĩ nghĩ chớp mắt đã hơn 3 năm, mọi người đều có thay đổi. Gần đây, ngàn người bạn ở bên cạnh cô đều lần lượt đã kết hôn và sinh con, còn cụ thì vẫn đang chờ Chị cảm thấy Tấn Trọng Bắc luôn luôn đối xử đặc biệt với em. Sắc mặt của Khương Hiệu Khề trong nháy mắt trở nên cứng đờ Năm đó, ở hình thế thiên hạ, chị cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Hai năm nay, em đem vài nghệ sĩ phát triển, tất cả các bộ phim truyền hình của Tấn Trọng Bắc Tống bằng dịch, dịch hàng đều tham gia diễn cùng Chị Ánh Nhưng mà chị không hiểu Nếu cậu ta thích em Vì sao nhiều năm như vậy Cậu ta không thổ lộ cùng em Khương Hiệu kề rung rung cổ họng Chị Ánh à Em cũng không biết Thầy Tấn là người thế nào Anh ấy không bàn chuyện yêu đương Có thể do quá bận Anh ấy rất tốt với em Đại khái chắc là thấy em đáng thương chắn Có lẽ là vậy Tấn trọng bắt đã sớm biết được thân phận của cô Nếu không, trên thế giới này Làm gì có người có thể giúp người khác Mà không cần lý do Thấy em đáng thương sao Trình ảnh này khó hiểu Khương hiệu khề nói một nụ cười nhạt Làm một trợ lý nhỏ không dễ dàng Chị ảnh à, trong lúc đó Em và thầy Tấn không có khả năng đâu Trình ảnh cười tự nhiên Nếu đã gặp nhau nơi đây Thì cùng nhau ăn bữa cơm đi Trình ảnh dẫn cô đến một nhà hàng Pháp Khung cảnh rất yên tĩnh Trong lúc ăn cơm Khương Hiệu Khê có nhận được vài cuộc điện thoại Trợ lý của Nhất Lộ gấp đến độ không đợi được Phải gọi điện thoại cho cụ xin sự giúp đỡ Hai ngày nay Nhất Lộ không cẩn thận Đã béo lên 5kg Khương Hiệu Khê giờ khóc giờ cười Quái không biết cơ thể của quái Rất dễ hấp thuộc chất béo ấy sao Thuần sau quái vào đòn làm phim Mà béo như vậy hả ha? Hay là muốn cho mọi người xem mặt béo của quái Mặc kệ thế nào Phải khống chế khẩu phần ăn của quái Liên hệ huấn luyện viên Tony Trong vòng một tuần, ít nhất phải giảm cho cô ấy gầy hơn 8kg. Trợ lý nhỏ lúc đầu còn lo lắng. Vừa nghe Khương Hiệu Khê nói vậy, trong phút chốc là muốn cười. Chị Khương à, em cam đoạn sẽ truyền lại đúng lời chị nói. Tận nhất lộ thật sự là một người cuồng ăn vặt. Cố tình ăn nhiều hơn một chút sẽ béo lên. Đại khái một khi béo lên sẽ hiện hết lên trên mặt. Ngay cả cụ cũng không có biện pháp. Có lúc không tự kiềm nén được bản thân, cao hứng lên sẽ ăn rất nhiều. Cúp điện thoại Khương hiệu khề thở dài một hơi. Vẻ mặt của trình ảnh ở đối diện đầy trầm ngâm. Làm người đại diện thật không dễ dàng. Khương hiệu khề nâng khói miệng. Làm quen thì sẽ tốt thôi. Thật ngại quá. Đem tắt điện thoại. Đang ăn cơm. Đột nhiên trình ảnh hỏi. Hai ngày trước, chị gặp Tấn thuần hôn. Em ấy kể chuyện đi thành phố B cho chị nghe. Không ngờ tiểu nhà đầu đó thật đúng là cố chấp. Khương hiệu khề yên lặng nghe. Hiện tại... Nhậm hẹn đã thừa nhận có một cuộc hôn nhân bí mật và đã có con trong ngành rất tò mò chuyện của anh ấy rất nhiều người đang truyền nhạo, đang thầm ngỏ ngay cả chị cũng là đối tượng bị hoài nghi là mẹ đứa bé trình ảnh nói xong thì nở nụ cười sắc mặt của khương hiểu Khề lại cứng đờ chuyện của chu tổng cấp dưới bọn em cũng không biết được nhiều ánh mắt của trình ảnh vẫn dừng lại trên mặt cô thù ngộm là tiểu công chúa hàng thật gia thật. ngày đó nói chuyện với chị nó khóc rất lâu Khương Hiệu Khề đầy thản nhiên. Qua một thời gian thì sẽ tốt thôi. Trình ảnh nhấp một ngụm nước. Chị cũng nghĩ vậy. Ngày hôm qua em ấy bắt đầu làm việc đại Người trẻ tuổi hồi phục rất nhanh. Khương Hiệu Khề lại cúi đầu ăn nửa phần bít tết thấy Trình ảnh chưa ăn. Chị ảnh à, tại sao chị không ăn vậy? nhiệt độ nóng quá. Chị uống nước, ăn chút trái cây là được rồi. Khương Hiệu Khề thấy xấu hổ nghĩ đến tầng nhất lộ cô thật sự quá thả lỏng quấy. Sau khi ăn xong cơm chiều Khương hiệu khê nhắn một tin cho tần nhất lộ trong vòng một tuần giảm mười ký đừng cho chị một phiên bản trường mẫn này mở phiên bản này mở sao tần nhất lộ thấy bốn chữ này cả người thấy không thoải mái hiện tại cô đã rất mập sâu cô căm hận nhìn anh chụp của mình trên quay bộ cô gái trung niên đầy mở phát tướng người đại diện Khương hiệu khê Khương hiệu khê tắm sóng thấy được cái này trên quay bộ trả lời và chuyển tiếp có xu hướng dân đây này Cô vừa đăng lên màn hình vi tính hiện lên một tin nhắn Chú Tiên Sinh Còn chưa ngủ hả Khương Hiệu Khề liền trả lời Đang chuẩn bị ngủ đây Chú Tiên Sinh Hôm nay mua cho mộ mộ một con mèo Khương Hiệu Khề thật sự cạn lời Chú Tiên Sinh lại nói tiếp Là cha mua Khương Hiệu Khề con có thể nói gì đây Gần này tiểu đầu nhà cứ nhắc mấy lần Con muốn một con mèo Hoặc là nhà của tôi có một con mèo thì tốt rồi Người lớn sẽ luôn chiều ý của đứa bé Cô trả lời thật nhanh Hoan nghênh thành viên mới Chu tiền sinh lại nói Rất đáng yêu, giống y như em vậy Thừa dịp Khương hiệu khề không có ở nhà Khương ngật mua cho cháu ngoại Một con mẹo toàn thân màu trắng Trên trán có một chấm màu nâu Chu nhầm hẹn không nói gì cả Nhưng con mẹo thật sự rất đáng yêu Các bạn đồng mến Tạo truyện hôm nay đến đây là hết Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi